Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 58 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 341, dãy rụa bánh bao nhỏ. Nghe vậy, Dung cần có chút tò mò đem trong tay bánh bao nhỏ hướng trước mặt linh linh. Người làm cái gì, bánh bao nhỏ mở to vô tội mắt to, tội nghiệp nhìn nhà mình phụ hoàng. Dung cửu công tử nhíu mày, trang vô tội loại này biện pháp ở trước mặt hắn dùng được sao? Cười lạnh nói, không nói. Bánh bao nhỏ hiển nhiên cũng minh bạch này nhất chiêu ở nhà mình nhẫn tâm phụ thân trước mặt là không tốt xử, lắc lắc tiểu đầu nhìn về phía bên cạnh mộc thanh y. Mẫu thân, mẫu thân thương nhi ngoan ngoãn. Mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, thân thủ thong rong cần trong tay đem bánh bao nhỏ nhận lấy, hỏi, ngoan, nói cho mẫu thân ngươi làm cái gì. Dùng cần tuy rằng mất hứng bánh bao nhỏ cùng bản thân thưởng thanh thanh lực chú ý, nhưng là làm mộc thanh y thật sự muốn ôm gặp thời hậu hắn vẫn là sẽ không miễn cưỡng, rõ ràng thả tay. Bánh bao nhỏ tiếp tục nháy mắt đen nhánh ánh mắt thẳng nhìn mẫu thân ướt sũng mắt to quả thực phải nhân tâm đều xem hóa. Nhưng là Mộc Thanh Y là ai? Tây Việt Đại Thừa Tướng phiên thủ gặp có thể tà hữu triều đình phong vân một quốc gia hưng suy nhân vật. Huống chi nàng vẫn là dung thương minh nương, hiểu con không ai bằng mẹ Vừa thấy tiểu gia hỏa như vậy nhu thuận bộ dáng Mộc Thanh Y chỉ biết hắn trong lòng hư. Thực không nói, không nói mẫu thân liền hỏi ngươi nhị bá. Mộc Thanh Y mỉm cười nói. Bánh bao nhỏ ngẩn ngơ tuổi đến cùng còn quá nhỏ, đối mặt tình huống như vậy trong lúc nhất thời cũng tưởng không được cái gì khả ứng đối chiêu số. Vì thế biết biết cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt ở trong ánh mắt lã chả ướt át béo đô đô tay nhỏ bé ôm ánh mắt. Mẫu thân thương nhi sai lầm rồi. Ô ô, thương nhi thưởng mẫu thân. Nghe bánh bao nhỏ nức nức nở nở nói, hơn nửa ngày mới hiểu rõ hắn mấy ngày nay công tích vĩ đại. Kỳ thật cũng không có bọn họ tưởng như vậy nghiêm trọng, bánh bao nhỏ cho dù lại yêu nghiệt hắn cũng mới ba tuổi có thể ép buộc ra cái gì rất giỏi sự tình đến. Tỷ như lặng lẽ cấp chiếu cô hắn công nữ thị vệ kê đơn tỷ như mỗi ngày càng không ngừng ép buộc kêu muốn mẫu thân, thường thường trốn đi làm cho cả trong công nhân tìm long trời lừa đất lại tỷ như tránh ở trong thư phòng nghe nói dung tuyên muốn áp giải lương thảo đến biên quan. Bánh bao nhỏ căn bản là không biết mộc thanh y cùng dung cần thường thường ở tiêu thành, liền dám lừa chiếu cố hắn thị vệ dẫn hắn ra cung đi trang vương phủ, sau đó ở cuối cùng dung tuyên sắp sửa khởi hành thời điểm bỏ ra thị vệ chính mình trốn vào dung tuyên đội ngũ chung đi. Tuy rằng cuối cùng bị phát hiện, nhưng là trừ bỏ phía trước hồn nháo bên ngoài, cuối cùng chuyện này nhưng là cũng thuyết minh bánh bao nhỏ quả thật là thực thông minh. Bất quá ngay cả như vậy, nghe hắn trong lời nói mộc thanh y cũng đi theo trầm mặt sắc. Mẫu thân. Bánh bao nhỏ rụt thu nhỏ lại đầu tội nghiệp nhìn Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, người nhưng là lợi hại, dám đối với bên người nhân kê đơn. Bánh bao nhỏ mờ mịt thiền nhiên cũng không minh bạch chính mình làm sai cái gì. Chính là nhìn đến mẫu thân đột nhiên không cười, lập tức cảm giác có chút bất an đứng lên. Mẫu thân, biết chỗ nào sai lầm rồi sao? Mộc Thanh Y hỏi, bánh bao nhỏ tự nhiên không biết nhưng là hắn lại vẫn là biết mẫu thân thức giận quyệt cái miệng nhỏ nhắn nức nở nói thương nghi thương nhi sai lầm rồi mộc thanh y hỏi chỗ nào sai lầm rồi viên viên trong mắt to một mảnh mờ mịt uể khuất nhìn nhà mình không cười mẫu thân tuy rằng dung cửu công tử đối con luôn luôn không tính hiền lành nhưng là trên thực tế bánh bao nhỏ vẫn là càng nghe mộc thanh y trong lời nói một ít Tuy rằng còn không biết chuyện, nhưng là tiểu oa Nhi vẫn là có thể chỉ cảm thấy cảm giác được chán ghét phụ hoàng đại đa số thời điểm đều là cùng bản thân đùa, vô luận hắn làm sự tình gì phụ hoàng đều sẽ không nghiêm cần xử phạt hắn. Nhưng là nếu mẫu thân thật sự tức giận trong lời nói, là thật hội xử phạt hắn. Ô ô, mẫu thân có phải hay không không thích thương Nhi. Mất thật lớn kinh Nhi theo rất xa địa phương tìm đến mẫu thân, mẫu thân nhưng không có cho hắn hương hương ôm ấp hòa thân hôn bánh bao nhỏ trong lòng càng thêm ủy khuất đi lên. oa wow, ô, oh oh, mẫu thân không đau thương nhi oa wow, oa wow, vừa thấy bánh bao nhỏ khóc vẻ mặt đỏ bừng tê tâm liệt phế bộ dáng dùng cẩn nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến. thật sự là mất mặt xấu hổ. bản công tử con làm sao có thể như vậy yêu khóc. nhưng là trang vương điện hạ vẻ mặt áy náy kỳ thật bánh bao nhỏ tuy rằng rất ép buộc nhân nhưng là cũng không có nhân thật sự sinh khí. dù sao một cái ba tuổi đứa nhỏ ngươi muốn cho thế nào nghe lời. Càng là thông minh đứa nhỏ này tuổi không phải là càng ép buộc sao? Tiểu hài tử cũng không minh bạch đại nhân nhiều như vậy quy củ. Xem bánh bao nhỏ thương tâm bộ dáng, Dung Tuyên ho nhẹ một tiếng nói, "Mộc tướng, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng tiểu hài tử." Khó tránh khỏi thích hồ nháo, trưởng thành liền biết chuyện. Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú khinh xúc, khẽ thở dài một cái. Lấy ra khăn tay cúi đầu để bánh bao nhỏ lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói, đừng khóc, về sau không thể lại hồ nháo có biết hay không. Bánh bao nhỏ nháy lệ mông mông ánh mắt một bên đánh cách nhi một bên gật gật đầu. Mẫu thân, bên người ngươi chiếu cố ngươi nhân đều là vì chiếu cố ngươi cùng bảo hộ ngươi mới tồn tại. Ngươi trong ngày thường nghịch ngợm còn chưa tính còn đối bọn họ kê đơn. Như vậy đi xuống, về sau còn có ai dám đi theo bên người ngươi, ai có thể chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi. Huống chi, người đối với thị vệ hạ độc, vạn nhất vừa khéo đụng tới sự tình gì, muốn làm sao bây giờ. Nhìn đến bánh bao nhỏ đừng khóc, Mộc thanh y vẫn là kiên nhẫn theo hắn giảng đạo lý. Mặc kệ hiện tại có thể hay không lý giải ít nhất bánh bao nhỏ chí nhớ tốt lắm, luôn có thể chặt chẽ ghi tạc trong lòng, đợi đến trưởng thành một ít tổng hội minh bạch. Nhưng là nếu các nàng chẳng quan tâm, về sao tiểu hài tử còn tưởng rằng chính mình thực hiện là đương nhiên, dưỡng thành như vậy phá hư thói quen đã có thể không tốt. Bánh bao nhỏ nhu thuận gật gật đầu Thương nhi đã biết Mộc thanh y khen ngợi gật gật đầu Lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười Nhẹ nhàng ở hắn trên chán hạ xuống vừa hôn nói Nhớ kỹ là tốt rồi Về sau không được tái phạm Minh bạch chưa Ân ân Bánh bao nhỏ ngẩn đầu nhìn xem nàng Phát hiện mẫu thân không tức giận Lập tức quên vừa mới còn khóc vẻ Mặt nước mắt sự tình cũng đi theo cao hứng đi lên Ôm mộc thanh y một cánh tay không buông tay Mẫu thân thương nhi tưởng mẫu thân Mộc Thanh Y mỉm cười nói, mẫu thân cũng tưởng thương nhi. Bánh bao nhỏ cao hứng ngồi ở Mộc Thanh Y trong lòng ở tay áo của nàng thượng cọ chính mình khuôn mặt tươi cười, viên viên hai má cười nở hoa nhi. Xem bánh bao nhỏ ra mặt dày cùng thanh thanh làm nũng, dùng cửu công tử khinh thường khẽ hừ một tiếng, đôi mắt nhưng cũng đi theo hơn mấy phân ôn hòa. Dung Tuyên cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười xem hai người nói, này mấy tháng thương nhi nhưng là thật sự rất nhớ ngươi nhóm. Khôn mặt nhỏ nhắn nhi đều gầy không ít bằng không ngụy vô kỵ cũng sẽ không đồng ý nhường ta đưa hắn mang đi lại. Dù sao mới là ba tuổi đứa nhỏ, đột nhiên liền rời đi cha mẹ vài tháng, không khó chịu mới là việc lạ. Nếu là bình thường đứa nhỏ, nói không chừng khóc thượng vài ngày dần dần liền đã quên. Qua cái một năm rưỡi tái hai người này rồi trở về bánh bao nhỏ còn có thể không thể nhận được đều phải hai nói. Nhưng là Dung thương minh hiển nhiên không giống với, hắn trí nhớ tốt lắm hơn nữa mỗi ngày la hét muốn cha mẹ, nhất kêu chính là mấy tháng. Mỗi một thiên đều khổ sở dường như mộc thanh y cùng Dung Cần hôm qua mới rời đi bình thường, cũng không thể không nhường nhân cảm thấy kinh ngạc. Dung Cần nhìn nhìn con, nhướng mày nói tính toán ở trong này đãi bao lâu. Dung Tuyên không gọi là nhún nhún vai nói, hiện tại trong hoàng thành cũng không có chuyện gì. Có ngụy vô kỵ xem như vậy đủ rồi, bệ hạ nếu là không ghét bỏ ta có thể ở lâu một đoạn thời gian. Vừa vặn hắn cũng tương đối tò mò Tây Việt cùng Bác Hán chiến sự, nghĩ nghĩ, Dung Tuyên nói ta còn tưởng đi xem đi Tây Vực. Dung Cẩn nhíu Mày nói, lo lắng Dung ương. Dung Tuyên cười cười cũng không phủ nhận. Dung ương tuy rằng sớm đã qua nhi lập chi năm, nay coi như là một mình đảm đương một phía, nhưng là làm phụ thân Dung Tuyên vẫn là không có khả năng không lo lắng. Đặc biệt chưa từng có qua thống trị địa phương kinh nghiệm Dung Ương hiện tại khả được cho là chân chính chủ chính nhất phương. Dung Cần nghĩ nghĩ nói cũng tốt người đi Tây vực nhìn xem Dung Ương cùng Đông Phương húc bọn họ hai cái đều không có cái gì kinh nghiệm. Tuy rằng Dung Cần càng thích dùng người trẻ tuổi, nhưng là người trẻ tuổi tệ đoan cũng là thực rõ ràng. Không có kinh nghiệm làm việc xúc động đợi chút, vì thế Dung Cần thực thích những người trẻ tuổi làm việc, sau đó tìm lão nhân áp trận phương thức. Nhưng là cứ như vậy. Lại không khỏi có vẻ bất công một ít. Nhưng là nhường Dung Tuyên cấp chính mình còn áp trận, hắn luôn không có ý tưởng. Quả nhiên, Dung Tuyên ánh mắt cũng là sáng ngời, trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ. Dung cần gật gật đầu nói, người đi gặp gặp nam công tướng quân phải đi tây vực đi. Trở về thời điểm lại đến một chuyến mục vân thành, đem tiểu tử này linh đi. Ngồi ở Mộc Thanh Y trong lòng bánh bao nhỏ hiển nhiên còn không có ngủ, vừa nghe đến Dung Cẩn trong lời nói, lập tức gần ôm Mộc Thanh Y, dường như sợ chính mình lập tức đã bị nhị bá cấp linh đi rồi bình thường. Dung Tuyên không khỏi cười nói, cũng tốt vì thần cáo lui. Thường Nhi, ngoan ngoãn nghe lời quay đầu bá phụ tới đón ngươi. Không cần không muốn, bánh bao nhỏ một đầu chui vào Mộc Thanh Y trong lòng chính là không chịu xem Dung Tuyên, Dung Tuyên cũng không để ý, lãng cười một tiếng lắc đầu xoay người đi ra cửa. Trong thư phòng thẳng còn lại một nhà ba người, bánh bao nhỏ ngẩn đầu lên nhìn nhìn dung cẩn càng thêm hướng một thanh y trong lòng rụt. Dung cẩn nhất thời khí vui vẻ cúi người một tay lấy con bắt đi lại đặt ở chính mình trên gối. Bánh bao nhỏ từ chối một phen phát hiện chính mình căn bản không phải phụ thân đối thủ sau quyết đoán buông tha cho chống cự chính là ngạo mạn nghệ thị dung cẩn kia thần thái quả thực có ba phần dung cửu công tử bộ dáng Chính là dung cẩn như vậy biểu cảm là cao ngạo, bể nghệ chúng sinh. Bánh bao nhỏ bởi vì ai một đầu chỉ có thể ngẩn đầu lên nghĩa thì càng như là ánh mắt rút gân. Dung cần cười tủm tỉm nắm bắt con mập mập khuôn mặt tâm tình nhất thời tốt lắm rất nhiều. Còn kêu phụ thân, khinh bỉ, không được nhít ta. Bánh bao nhỏ mặt không biểu cảm kêu lên, liền nhít thế nào? Dung cần hào tâm tình hỏi. Bánh bao nhỏ khuôn mặt nguyễn hồ hồ, khó trách nhiều người như vậy thích ôm vuốt ve đâu. Đặc biệt nhìn đến hắn một bộ phản kháng không thể bộ dáng, Dung Cửu công tử liền cảm thấy tâm tình thông thuận cần phải. "Mẫu thân, đấu không lại Dung Cẩn đại ma vương, bánh bao nhỏ quả nhiên gọi ngoại viện." Mộc Thanh Y mỉm cười xem đùa giỡn phụ tử lưỡng, chỉ làm không nghe thấy con kêu cứu, đứng dậy nói: "Ta còn có chút sự tình muốn cùng Trang Vương đàm, Dung Cẩn ngươi trước chiếu cố thương minh đi." Dung Cẩn tự nhiên không có gì dị nghị, mang theo bánh bao nhỏ lung lay hạ nói: "Thanh Thanh ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố thương nhi." Bánh Bao Nhỏ nhịn không được run lẩy bẩy, "Mẫu thân, người muốn vứt bỏ thương nhi sao?" Mộc Thanh Y vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Bánh Bao Nhỏ chỉ phải trơ mắt nhìn mẫu thân khí chính mình mà đi, bên tai vang lên dung cửu công tử giữ tợn tiếng cười. "Hắc hắc con cha ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi." "Hảo, hảo, Ngoạn, Chương 342. Đường vòng lối tắt Bánh Bao Nhỏ. Bắc Hán trên thảo nguyên, khói lửa nổi lên bốn phía chiến hỏa mấy ngày liền nhưng là vài năm nay luôn luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Tây Việt đại quân cũng không có phía trước vô hướng không thắng chiến tích mà là cùng Bắc Hán đại quân lâm vào ngươi tới ta đi rằng co bên trong. Song phương rong ruổi ở bát ngát trên thảo nguyên, ngươi tới ta đi các hữu thắng bại. Mà này đó, đóng quân ở Mục Vân thành Lý Dung cần lại biểu hiện dường như ở trong dữ liệu, hoàn toàn không có sốt ruột bộ dáng. Đối này, đối mặt Mộc Thanh Y tò mò hỏi dung cử công tử cũng chỉ là một bên đùa con một bên thản nhiên nói trên chiến trường chưa từng có nghiêng về một bên thắng lợi. Phía trước Tây Việt chính là không có gặp được chân chính đối thủ mà thôi. Nếu Bắc Hán đại quân thật sự không chịu được như thế nhất kích bản công tử mới muốn hoài nghi phương diện này có phải hay không có cái gì âm mưu đâu bắc hán đại quân đương nhiên không phải không chịu nổi nhất kích liền tính là hiện tại bắc hán thiết kỷ vẫn như cũ là thiên hạ này tinh nhuệ nhất binh mã chi nhất mộc thanh y nhíu mày ngươi thật sự một chút cũng không lo lắng sao dung cần vuốt ve trong lòng bánh bao nhỏ nói so với ca thư tuấn ta hiện tại đối một cái nhân càng cảm thấy hứng thú một ít mộc thanh y nhướng mày dung cần từ từ nói ca thư hàn ca thư hàn bắc hán chiến thần trên chiến trường chỉ có hắn mới là tây việt chân chính địch nhân chi tiết này cường đại địch nhân, nay lại bị triệu tử Ngọc kiềm chế xa ở ngàn dặm ở ngoài Bất quá, đợi đến ca thư Tuấn chiến bại tin tức truyền tới ca thư Hàn rất nhanh sẽ buông tha cho cùng triệu tử Ngọc rằng co thôi Dù sao, hoa quốc thổ địa lại phì nhiêu đối bắc Hán tầm quan trọng cũng sẽ không so với được với bắc Hán bản thân Nhưng là, hắn cũng không tưởng cấp ca thư Hàn cơ hội như vậy Mộc thanh y ngưng mi nói, ngươi cảm thấy triệu tử Ngọc có thể đả bại ca thư Hàn Dung cần cười tủm tìm nói Triệu Tử Ngọc cùng Ca Thư Hàn nay tình huống. Giống như là lúc trước chúng ta tiến công Hoa Quốc thời điểm bình thường. Chẳng qua, nay cũng là thế cục hoàn toàn thay đổi. Hiện tại Triệu Tử Ngọc tự do tự tại có thể buông tay làm việc. Mà Ca Thư Hàn lại bị bị Bắc hán cảnh nội thế cục vướng bận tiến không thể vào, lui không thể lui. Nếu là bản công tử, rõ ràng liền theo Hoa Quốc triệt binh. Một khi đã như vậy, Ca Thư Hàn vì sao không triệt? Dung Cần Cười nói, có lẽ là, ca thư Tuấn còn không hết hy vọng đi. Ca thư Hàn, đến cùng không phải hoàng đế. Ca thư Tuấn không hạ lệnh nhường hắn triệt binh, hắn làm sao có thể triệt. Tuy rằng tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không chịu, nhưng là thực hiển nhiên tự tiện triệt binh nhường ra nửa hoa quốc lãnh thổ tuyệt đối là không bao gồm ở bên trong. Nếu là ca thư Hàn liền như vậy triệt chỉ sợ cho dù lần này bọn họ đánh không dưới bắc hán. Đợi đến chiến sự bình ổn Bắc Hán này quyền quý quan viên cũng sẽ không tha ca thư hàn Ca thư tuấn người này không khỏi quá mức lòng tham một ít lại không biết làm đoạn không ngừng tất chịu này loạn Mộc thanh y thản nhiên lườm người nào đó liếc mắt một cái luận lòng tham còn có người so với được với dung cửu công tử sao Dung cần hiển nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ ha ha cười mang theo trong tay béo oa nói bản công tử đây là đủ khả năng Cho nên người khác muốn nhất thống thiên hạ chính là lòng tham cửu công tử ngươi chính là đương nhiên sao Phóng phóng, mẫu thân, ôm, bánh bao nhỏ bị người nào đó nhu đến nhất đi Rốt cục không chịu nổi chịu được đại lực phản kháng đi lên Dùng cần chỉ làm không phát hiện cười tủm tỉm vỗ vỗ con tiểu đầu nói Đừng cả ngày đều phải mẫu thân ôm, ngươi là nha đầu sao Cha người ta khẳng ôm ngươi cho dù không sai Bánh bao nhỏ cười nhạt, không cần, nghĩa phụ thương nhi muốn nghĩa phụ So với luôn thích khi dễ chính mình ác liệt phụ thân, bánh bao nhỏ cảm thấy tiên nhân liếc mắt một cái nghĩa phụ quả thực là thật tốt quá. Dung cẩn trong mắt tránh qua một tia hung quang, nghe răng cười nói thật sự là cái không hiếu thuận tiểu hỗn đàn. Vươn tay khắp kia thủy nộn nộn hai má, cười tùm tỉm nhìn đáng thương bánh bao nhỏ. Dung cẩn bộc thanh y có chút nhìn không được nhịn không được thở dài. Người đừng lão là khi dễ hắn, hắn vẫn là một đứa trẻ. Thân thủ đem bánh bao nhỏ ôm đến chính mình trên gối, nhẹ nhàng xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Phụ hoàng cùng ngươi đùa." Bánh bao nhỏ nháy ngập nước mắt to, "Mẫu thân thương nhi đau, phụ hoàng phá hư." Này cũng không phải cái bớt lo, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng liên cái hồng dấu đều không có, dung cần chính là lại hồ nháo cũng không về phần đối nhỏ như vậy tiểu oa nhi hạ ám thủ. Cho nên, chỉ có thể là bánh bao nhỏ chính mình muốn cáo hắc trạng. Dung cẩn khinh suy một tiếng, nhìn mộc thanh y nói thế được đi, này tiểu hỗn đản chính là cái bạch nhãn lang nghi. Mộc thanh y nhịn không được trợn chừng mắt nói, nếu không phải ngươi lão là khi dễ hắn, hắn làm sao có thể cáo ngươi chàng. Nói đến cùng, vẫn là người nào đó lỗi. Hai ba tuổi tiểu oa Nhi tổng sẽ không trời sinh xuống dưới liền chán ghét chính mình cha đi. Hừ, dung cửu công tử khó chịu hừ nhẹ cảnh cáo chừng mắt nhìn bánh bao nhỏ liếc mắt một cái. Bánh bao nhỏ rúc vào mẫu thân trong lòng, đối với nhà mình phụ thân lộ ra cái đơn thuần tươi cười Mạc Vấn tình tiến vào liền nhìn đến đôi cha con này hai cái một cái ngồi ở một thanh y trong lòng tựa đầu thiên hướng bên phải Một cái khác ngồi ở bên kia tựa đầu thiên hướng bên trái, có chí cùng cũng không chịu xem đối phương Như thế ngây thơ bộ dáng cho dù là trời xanh tính lạnh lùng đừng cốc chủ cũng nhịn không được trừ trù khóe miệng Nghĩa phụ, nhìn đến Mạc Vấn tình bánh bao nhỏ lập tức liền cao hứng vươn tay nhỏ bé Đi đến Mục Vân Thành nhiều ngày như vậy, nhưng là Mạc Vấn Tình luôn luôn đều ở tiêu thành xử lý sự tình, vì thế bánh bao nhỏ cũng liền luôn luôn không có nhìn thấy Mạc Vấn Tình. Ai cũng không rõ vì sao, giống như là bánh bao nhỏ trời sinh cùng dung cẩn không đối bàn bình thường, bánh bao nhỏ tựa hồ cũng là ở tã lót chung thời điểm liền càng thêm thích Mạc Vấn Tình. Trong hoàng thành, đem bánh bao nhỏ phùng ở lòng bàn tay thượng đau nhân không ở số ít. Ngụy Vô Kỵ, Dung Tuyên, Hạ Tô Trúc Dung Ương còn có thường xuyên bị bánh bao nhỏ sai sử xoay quanh hàn hỏi thiên đợi chút nhưng là trời xanh tính thanh lãnh đừng cốc chủ tuyệt đối xem như tương đối lãnh đạm Không phải hắn không thích bánh bao nhỏ mà là thiên tính như thế cho dù ở thích biểu hiện ra ngoài cũng tuyệt đối không bằng người khác nhiệt tình. Nhưng là bánh bao nhỏ cố tình từ nhỏ liền thích Mạc Vấn Tình liên nói đều còn không sẽ nói thời điểm mỗi lần nghe được Mạc Vấn Tình thanh âm bánh bao nhỏ liền phá lệ hương phấn. Mạc vấn tình lãnh đạm đôi mắt hơn vài sợi ôn nhu thân thủ theo một thanh y trong tay ôm qua bánh bao nhỏ Bánh bao nhỏ cao hứng ở trong lòng hắn cọ cọ, nghĩa phụ thương nhi rất nhớ ngươi Ân, mạc vấn tình khẽ gật đầu, xem bánh bao nhỏ trước mắt to chờ mong nhìn chính mình, mới miễn cưỡng bỏ thêm một câu Nghĩa phụ cũng thưởng ngươi, chật, bên cạnh dung cửu công tử nhìn xem nhất thời đầy bụng ghen tuông Chính mình nuôi trong nhà đại con mỗi ngày cùng bản thân ép buộc, ở người khác trước mặt lại ngoan đắc tượng miêu mị liếc mắt một cái, người nào làm phụ mẫu đều phải cảm thấy xót xa. Mộc thanh y mặc kệ hội dung cần điểm ấy tiểu tâm tư, lại cười nói tự nguyên tiêu thành sự tình xử lý xong rồi. Mặc vấn tình ôm bánh bao nhỏ ngồi xuống, gật đầu nói dịch bệnh đã hoàn toàn khống chế được nhiễm bệnh binh lính cũng đã bắt đầu khỏi hẳn. Bất quá muốn lên chiến trường trong lời nói, ít nhất còn cần một hai tháng thời gian. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói, này không nóng này, làm cho bọn họ chậm rãi dưỡng đi. Trận đánh này có thể muốn gặp là sẽ là một hồi kéo dài chiến tranh. Mà Tây Việt binh mã ở hoàn toàn không cần lo lắng khắc địch nhân thời điểm, cũng coi như sung túc. Này đó những bệnh tướng sĩ hoàn toàn có thể đợi đến thân thể toàn bộ khôi phục tới đỉnh phong sau lại hồi chiến trường. Như thế xem ra, lúc trước Dung cần lựa chọn trước xuất binh Tây vực quyết định quả nhiên là chính xác. Nếu cùng Bác Hán đánh cho chính liệt thời điểm Tây Vực lại đột nhiên xuất hiện làm dối trong lời nói, đối bọn họ mà nói mới là cái phiền toái đâu. Mà hiện tại Tây Vực đã bình định, Nam Cương tuy rằng nói còn không có chính thức đưa về Tây Việt, nhưng là có cô Thú Đình cùng Mộ Dung Hì ước thúc cũng tuyệt sẽ không trở thành Tây Việt phiền toái nay chỉ cần chuyên tâm đối phó Bắc Hán là có thể. Mạc Vấn Tình khẽ gật đầu tỏ vẻ không có gì việc. Dung cẩn hừ nhẹ, một tay ôm thanh y, một bên ghét bỏ xem bánh bao nhỏ nói, đã không có việc gì, mấy ngày nay này tiểu quỷ liền phiền toái, đừng cốc chủ. Dù sao hắn cũng hận không thể trực tiếp đi theo ngươi. Mặc vấn tỉnh cúi đầu nhìn nhìn ngồi ở trong lòng trái lại tự ngoạn vui vẻ bánh bao nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn tiểu đầu. Bánh bao nhỏ lại hoàn toàn không giống ở dung cẩn trong lòng tùy thời đều phải tạc mau bộ dáng, ngược lại là vẻ mặt sung sướng lấy tiểu đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn. Xem dung cẩn cảm thấy gấp đôi chướng mắt. Mặc vấn tình ôm lấy bánh bao nhỏ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Bánh bao nhỏ khoan khoái chiều mẫu thân vẫy vẫy tay. Mẫu thân thương nhi đi theo nghĩa phụ học bản sự. Thương nhi sẽ về tới cứu ngươi. Trong phòng hai cái đại nhân hai mặt nhìn nhau. Bánh bao nhỏ đây là theo chỗ nào xuất ra kết luận hắn mẫu thân cần hắn đến cứu vớt. Chẳng lẽ không đúng nàng thường xuyên ở cứu hắn sao? Xem dung cẩn loát tối đen khuôn mặt tuấn tú, mộc thanh y che miệng cười nói, có lẽ. Thường nhi đây là tính toán đường vòng lối tắt. Tích mạc vấn tình là một cái phương diện, có lẽ bánh bao nhỏ cảm thấy mạc vấn tình độc thuật là đánh tới hắn phụ hoàng đòn sát thù. Dù sao, muốn ở võ công thượng siêu việt dung cẩn, bánh bao nhỏ đời này ước chừng chỉ có thể đợi đến dung cẩn lão sắp không được đi. Ngu xuẩn tiểu hỗn đàn, bản công tử là dễ dàng như vậy làm cho người ta siêu việt sao. Có cái kia công phu còn không bằng hào hảo lấy lòng bàn công tử, bàn công tử nói không chừng có thể chỉ điểm hắn một hai đâu. Nói đến cùng cửu công tử vẫn là đối bánh bao nhỏ đối mặt vẫn tình thân mật cảm thấy thập phần khó chịu. Xem hắn âm trầm sắc mặt Mộc Thanh Y lắc đầu. Sớm nói cho người không cần khi dễ hắn. Bánh bao nhỏ tuy rằng tiểu, nhưng là quả thật là thực thông minh. Ít nhất Mộc Thanh Y nhớ được tự bản thân sao tiểu nhân thời điểm tuyệt không có tiểu thương nhi như vậy thông minh. Mà người thông minh phần lớn đều có một cái cộng đồng tật xấu, mang thù. Dung cần thỉnh hừ hừ cười tùm tỉm nhìn Mộc Thanh Y nói thanh thanh chúng ta lại sinh một đứa đi. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, người không sợ sao. Vài năm nay luôn luôn không có tái sinh đứa nhỏ, đến không phải Mộc Thanh Y không đồng ý sinh, mà là Dung cửu công tử không đồng ý. Từ lần trước Mộc Thanh Y sinh bánh bao nhỏ sự tình về sau, Dung cần thiên quyết phản đối tái sinh đứa nhỏ. Mặc dù là ngựa y, bà đỡ thậm chí là hoàng thất dòng họ đều luôn mãi hướng hắn tỏ vẻ sinh đứa nhỏ kỳ thật cũng không có hắn cho rằng nguy hiểm như vậy. Đặc biệt mộc tướng đã thuận lợi sinh qua một cái đứa nhỏ, thai thứ hai lại càng không về phần có cái gì nguy hiểm. Nhưng là Dung cần nhận định sự tình nhưng cũng không có dễ dàng như vậy bị nhân dao động. Dung cửu công từ có chút bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Dung thương minh kia hỗn đản xem chính là cái bất hiếu chúng ta tương lai tổng yếu có một đứa trẻ dưỡng lão đi cửu công tử ngươi thật sự là quan tâm nhiều lắm. mộc thanh y không nói gì. cho dù thương nhi bất hiếu cũng sẽ không là đối ta đi. thanh thanh, cửu công tử nếu nguyện ý, ánh mắt hắn cũng có thể cùng bánh bao nhỏ liếc mắt một cái thuần khiết vô tội. mộc thanh y cười yếu ớt nói, đánh giặc xong lại nói. kỳ thật nàng cũng tưởng muốn một cái nữ nhi đâu. thanh thanh tốt nhất dùng cẩn hoan hồ ôm ái thê hạ xuống một chuỗi tinh tế hôn. hừ hừ. Dùng thương minh người cái ăn cây táo, rào cây sung tiểu hỗn đàn. Chờ người đệ đệ xuất ra. Cho nên cửu công tử ngươi thật sự là muốn nhường anh em trong nhà cãi cọ nhau sao? chương 343. Liệt vương trở về. Ngàn dặm ở ngoài ca thư hàn đại doanh trung. Ca thư tuấn nhìn trong tay khoái mã truyền đến tin tức nhất thời mày kiếm thâm khóa. Đứng ở phía dưới tướng lãnh thấy hắn như thế. Đều có chút bất an đứng lên. Nhìn không được hỏi liệt vương điện hạ đây là. Như thế nào? Ca thư hàn trầm giọng nói, hoàng huynh ngự giá thân trinh. Cái gì, mọi người đều là quá sợ hãi. Liệt vương điện hạ tính cách bằng phẳng rộng lượng, bọn họ cũng là không sợ hắn thức giận. Tỷ khí gấp đến độ đã nhịn không được nói, bệ hạ. Bệ hạ thế nào có thể ngự giá thân trinh? Không phải bọn họ này đó làm thần tử đối bệ hạ bất kính, mà là bệ hạ đối hành quân đánh giặc thật sự là có chút người thường, nói đúng không nhập lưu cũng không vì qua. Mà Tây Việt Hoàng đế dung cẩn lại vừa đúng tương phản tuy rằng tuổi còn trẻ trước kia cũng chưa bao giờ còn lên quá chiến trường Nhưng là ai đều biết đến từ dung cẩn lãnh binh tới nay khó nhất bại Nhân vật như vậy là bọn hắn Hoàng đế Bệ Hà có thể đối phó được sao Ca Thư Hàn nhíu mày trầm giọng nói Hoàng huynh trong lòng hiểu rõ sẽ không cậy mạnh Ca Thư Hàn cũng minh bạch nhà mình Hoàng huynh hành quân đánh giặc trình độ Đồng dạng cũng minh bạch hoàng huynh tính cách hắn muốn ngự giá thân chinh cũng không phải vì cùng dung cần nhất tuyệt sinh tử, mà là. Bác Hán đại quân cần hoàng đế đích thân tới tăng lên sĩ khí, nói cách khác. Trên chiến trường cục diện đối Bác Hán cực kỳ bất lợi. Nhưng là hắn, ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái đánh giặc bên ngoài triệu tử ngọc là cái cực kỳ khó chơi đối thủ, hơn nữa. Cho dù hắn hiện tại đánh thắng triệu tử ngọc cũng không tế cho sự. Hoa quốc Phi rằng nay đã chia tay đừng nhập vào Bắc Hán cùng Tây Việt nhưng là đến cùng vẫn là không kịp hai cái chính mình bản địa trọng yếu. Cho dù hắn ở trong này đánh thắng triệu từ Ngọc đối với toàn bộ Tây Việt mà nói kỳ thật không có gì tổn thất mà Tây Việt lại có thể thừa dịp cơ hội này đánh hạ Bắc Hán rất nhiều lãnh thổ. Ca Thư Hàn nghĩ đến vấn đề, phía dưới tướng lãnh cũng có không ít người nghĩ tới. Trong đó một cái tướng lãnh động thân mà ra cất cao giọng nói Liệt vương Điện Hạ thình Liệt vương Điện Hạ có thể về nước hiệp trợ Bệ Hạ Hoa quốc cùng triệu tử ngọc cứ giao cho mặt tướng đám người đến đối phó đi Ca Thư Hàn cúi đầu nhìn về phía phía dưới vẻ mặt kiên nghị thuộc Hạ khó được có chút trầm mặt Điện Hạ, có người suốt ruột nói Bệ Hạ khẳng định là chống không lại Tây Việt Đế Nhưng là nếu Liệt vương Điện Hạ có thể kịp thời chạy trở về cuối cùng thắng bại cũng không cũng biết Bọn họ đương nhiên cũng biết Liệt Vương Điện Hạ ở do dự cái gì, không có bệ hạ ý chỉ tướng lãnh là không thể tùy ý rời đi chiến trường. Mặc dù Liệt Vương Điện Hạ là vì Bắc Hán tương lai cũng vẫn là sẽ tìm được quyền quý nhóm dùng ngòi bốt làm vũ khí. Nhưng là, nếu Liệt Vương Điện Hạ không quay về, ca thư hàn chẳng phải một cái do dự nhân cho nên hắn rất nhanh liền làm quyết định. Đứng dậy trầm giọng nói, một khi đã như vậy nơi này còn làm phiền các vị. Điện Hạ xin yên tâm. Mặt tướng chờ liều chết cũng sẽ không nhường triệu từ ngọc bước vào Bắc Hán một bước. Các tướng lĩnh đứng dậy nói. Đa tả, ca thư hàn nói. Một khi hà quyết tâm, ca thư hàn hành động đó là cực kỳ nhanh chóng. Vào lúc ban đêm liền chỉ dẫn theo vài cái tùy thân người hầu liền ra Bắc Hán đại doanh, một đường hướng mà đi. Chính là vừa mới ra đại doanh còn không đến 10 dặm, liền bị một đường binh mã hoành lộ ngăn cản. Triệu tử ngọc một thân thanh bào ngân giáp cao cư trên lưng ngựa thản nhiên nhìn một thân khinh kỵ binh ca thư hàn, trầm giọng nói, không nghĩ tới, Bắc hán liệt vương cũng sẽ trước khi đi bỏ chảy. Ca thư hàn hơi hơi nhíu mày, cũng không có giải thích. Triệu tử ngọc đã xuất hiện tại nơi này, tự nhiên cũng biết hắn là vì cái gì rời đi chiến trường. Ca thư hàn cũng không cảm thấy có cái gì cần vì chính mình hành vi làm ra vẻ giải thích. Chính là nhướng mày nói, an tây quận vương tin tức quả nhiên rất linh thông. Hắn buổi chiều mới vừa làm quyết định buổi tối triệu tử Ngọc có thể đủ ở trong này ngăn lại hắn đường đi Tây Việt thám tử quả thật là vô khổng bất nhập sao. Triệu tử Ngọc nhíu mày thản nhiên nói chính là có người nói với ta. Bác Hán trong quân binh quyền tự hồ đang âm thầm truyền giao mà thôi. Liệt vương điện hạ đối thủ là tại hạ, liệt vương hiện tại trước tiên rời đi là khinh thường triệu tử Ngọc sao. Ca thư Hàn cười khổ. Nếu là có cơ hội, bổn Vương cũng tưởng đường đường chính chính cùng An Tây quận Vương nhất quyết thắng bại. Bất quá, hiện tại Bồn Vương cũng là vô pháp phụng bồi. Triệu Tử Ngọc nghiêng đầu đánh giá hắn một lát nói, đã liệt vương không muốn ở trên chiến trường cùng tại hạ nhất quyết thắng bại, vậy trước cùng sư huynh nhất quyết thắng bại đi. Ca Thư Hàn theo Triệu Tử Ngọc ánh mắt nhìn lại, cách đó không xa dưới ánh trăng, hạ tu trúc thần sắc hờ hững, trong tay ngân thương giảng dỡ phát lạnh hạ Tô Trúc Trường Thương nhất chỉ thản nhiên nói, Liệt Vương thỉnh chỉ giáo. Ca Thư Hàn nhíu mạch Triệu Tử Ngọc nói, Bồn Vương không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ cần Liệt Vương điện Hà còn hơn sư huynh, là có thể từ nơi này đi qua. Liệt Vương yên tâm, bắc Hán đại quân ở các người đánh xong phía trước là tuyệt sẽ không tới được. Ca Thư Hàn có chút bất đắc dĩ quán thủ, xem ra Bồn Vương cũng không có lựa chọn đường sống. Triệu Tử Ngọc hơi hơi xả môi dưới rác, quả thật không có. Một khi đã như vậy, hạ huynh thỉnh chỉ giáo. Ca thư hàn xoay người xuống ngựa trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí như xương. Thỉnh, hạ tu trúc cũng không khách sáo trong tay trường thương đi phía trước buông lỏng, thẳng chọn ca thư hàn ngực mà đến ca thư hàn nhướng mày trường kiếm nhất chắn, giá ở hạ tô trúc trường thương. Hai người trong mắt tránh qua lạnh thấu xương chiến ý, khi đó kỳ phùng địch thủ hưng phần âm áp dễ chịu mau. Ca Thư Hàn thét dài một tiếng, ba thước thanh phong sắc bén vô cùng họa xuất một đạo thanh mang lực hướng hạ tu trúc, hạ tu trúc ngân thương vãn ra một đóa thương hoa, không chút do dự hướng tới thanh mang đâm tới. Trong nháy mắt, hai người liền đã qua thất 80 chiêu. Triệu tử ngọc ngồi ở bên cạnh trên lưng ngựa đang xem cuộc chiến, thần sắc bình tĩnh vẫy tay ngăn trở bên người muốn cử tên ám toán Ca Thư Hàn binh lính. Quận vương, binh lính không hiểu nói, giờ phút này giết Ca Thư Hàn nhưng là thiên ban thường cơ hội. Triệu tử Ngọc thản nhiên lắc đầu. Anh hùng nên có anh hùng chết kiểu này. Xem binh lính nghi hoặc không hiểu bộ dáng, triệu tử Ngọc lắc lắc đầu không lại giải thích. Dưới ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người ngươi tới ta đi, binh khí va chạm thanh âm không dứt bên tai. Thường thường có thiết ra ngoài kiếm khí cọ rửa bốn phía rừng cây cùng mặt đất, trầm trọng áp lực làm cho người ta nhịn không được liên tục lui về phía sau. Rốt cục nhất thương một kiếm không lưu tình chút nào thư hướng song phương Vây xem mọi người nhịn không được trong lòng chung kinh hô Đêm khuya cánh đồng hoang vô thượng một mảnh yên tĩnh Nguyên bản trong khi giao chiến hai người cũng yên lặng xuống dưới Hồi lâu chỉ nghe Hạ Tô Trúc thản nhiên nói ta thua Ca Thư Hàn cười nhẹ, nâng tay rút về trường kiếm Mũi kiếm thượng lây dính một tia huyết sắc Hạ Tô Trúc ngực cũng nhiễm lên một chút huyết hoa Ca Thư Hàn gật đầu nói, Hạ Huynh đa tạ Tôn thủ nhìn về phía bên cạnh đang xem cuộc chiến Triệu Tử Ngọc nói: "An Tây quận vương." Triệu Tử Ngọc trầm mặc một lát, vẫy vẫy tay nói: "Cho đi." "Quận vương?" Bên người phó tướng kinh ngạc nói: "Cho dù Ca thư Hàn thật sự thắng, nhưng là cùng hạ tu trúc đánh lâu như vậy hắn cũng không khả năng không bị thương. Chỉ cần bọn họ nhất dũng mà lên, gì sầu không thể giết Ca thư Hàn." Triệu Tử Ngọc sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói: "Bổn vương nói cho đi." "Là" Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có người dám cãi lại triệu tử ngọc mệnh lệnh. Phó tướng vẫy vẫy tay làm cho người ta phóng ca thư hàn đoàn người rời đi. Ca thư hàn thật sâu nhìn đứng ở một bên hạ tu trúc cùng triệu tử ngọc liếc mắt một cái, chắp tay nói. Đa tả, xoay người lên ngựa, mang theo nhân khoái mã chạy như điên mà đi. Xem ca thư hàn đi xa, hạ tu trúc mới vừa rồi thu hồi ngân thương tùy tay khơi màu góc áo một khối bố ngăn ra, nhẹ nhàng trả lao đầu tường nếu cẩn thận nhìn trong lời nói sẽ phát hiện dưới ánh trăng màu bạc trường thương thượng cũng nhiễm lên thản nhiên màu đỏ tươi triệu tử ngọc xoay người xuống ngựa đi tới hỏi sư huynh có bị thương nặng không nặng hạ tu trúc cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực thương thản nhiên nói bị thương ngoài ra triệu tử ngọc hơi hơi nhíu mi cứ như vậy đem ca thư hàn thả chạy thật sự được chứ Hà tu trúc nói này không phải người y thứ sao Hắn nghĩ đến không quá quản việc này, chỉ cần phụ trách bảo hộ Triệu Tử Ngọc an toàn là đến nơi. Hiện tại liên ca thư hàn đều đi rồi, càng không có hắn chuyện gì. Triệu Tử Ngọc bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cũng không phải choáng váng, không có việc gì ta phóng ca thư hàn chạy trốn làm gì. Hà Tô Trúc nghĩ nghĩ, nhất thời hiểu rõ. Dung Cần, đã là hắn ý thứ, được không lại có cái gì quan hệ. Dung cần là quân, Triệu Tử Ngọc là thần, chỉ cần không ảnh hưởng đến chiến sự thắng thua, buông không buông đi Ca Thư Hàn cùng Triệu Tử Ngọc cũng không có cái gì quan hệ. Triệu Tử Ngọc cười mỉm nói, Sư Huynh nói rất đúng. Vừa vạn, Ca Thư Hàn đi rồi, chúng ta cũng có thể đủ nhanh hơn tiến quân Bắc Thượng. Ta muốn, tự mình đem này phiến thổ địa theo Bắc Hán nhân thủ chung đoạt lại. Tuy rằng không phải tự mình theo Ca Thư Hàn trong tay đoạt lại không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng là dung cần nhường hắn tả chạy ca thư hàn kỳ thật đối bọn họ bên này chiến sự mà nói vẫn là cũng có lợi, hắn cũng không có cái gì có thể oán giận. Hạ tu trúc nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói quá khứ sự tình không cần rất để ở trong lòng. Triệu tử ngọc gật gật đầu. Ta biết sư huynh, liệt vương điện hạ, chạy như bay trên lưng ngựa, đi ở ca thư hàn bên cạnh người hầu rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Liệt vương điện hạ theo vừa rồi bắt đầu liền luôn luôn không có mở miệng nói chuyện còn luôn luôn cúi đầu Hơn nữa, hắn cũng ngửi được một cỗ thản nhiên mùi máu tươi nhi Ca thư hàn ngẩn đầu lên tươi cười có chút chua sót, nâng lên tay trái, luôn luôn đè lại thắt lưng phúc gian lòng bàn tay lý nhiễm đầy máu tươi Liệt vương điện hạ, mọi người kinh hãi, nguyên lai Vừa rồi cũng không chính là hạ tô trúc bị thương, liệt vương điện hạ cũng bị thương không nhẹ Chính là liệt vương điện hạ mặc một thân hắc y, bọn họ mới nhìn không ra. Ca thư hàn lạnh nhạt nói, muốn theo hạ tu trúc trong tay toàn thân trở ra, nơi nào dễ dàng như vậy. Liệt vương điện hạ, ngài cần tìm cái đại phu, hảo hảo dưỡng thương. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là bọn họ đã chạy đi một cái hơn canh giờ, liệt vương điện hạ miệng vết thương vẫn như cũ vẫn là chảy ròng rõ ràng không chỉ là rất nhỏ da thịt thương mà thôi. Nhìn nhìn lại ca thư hàn có chút trắng bệch sắc mặt. Nếu liệt vương điện hạ ra chuyện gì, ca thư hàn lắc đầu nói, không cần tìm một chỗ băng bó một chút miệng vết thương, tiếp tục chạy đi. Nhưng là, người hầu lo lắng nói, ca thư hàn trầm giọng nói ta chịu đựng được mau chóng chạy về Bắc Hán quan trọng hơn. Biết khuyên không được ca thư hàn, hơn nữa Bắc Hán này cũng quả thật là tình huống khẩn cấp người hầu chỉ phải gật đầu ứng hạ. Là thuộc hạ minh bạch, ca thư tuấn gật gật đầu, nhìn lại liếc mắt một cái phía sau trùng trùng bóng đêm, nói đi thôi. Trường 344. Bố phòng đồ chi nghi. bắc Hán trong đại doanh ca thư tuấn ngồi ở chủ vị thượng thần sắc khó lường nhìn phía dưới đứng nhất chúng võ tướng. Cầm đầu một vị đó là nay bắc Hán trừ bỏ ca thư hàn bên ngoài nổi tiếng nhất một vị lão tướng. Tiên bằng tướng quân đột ngột xích. Đột ngột xích năm nay năm nay vừa mới 40 xuất đầu, nguyên bản là Bác Hán tiên đế thời điểm danh tướng. Bất quá từ ca thư tuấn đăng cơ về sau hắn đã bị để đó không dùng nguyên bản hắn vị trí cũng vì ca thư hàn tiếp nhận. Bởi vì đột một xích đại biểu chẳng phải chính hắn, còn có hắn sau lưng khổng lồ gia tộc. Mà này gia tộc từng là một cái bác hán hoàng tử mẫu tộc. Ca thư tuấn tự nhiên không có khả năng tín nhiệm bản thân từng địch nhân mẫu tộc. May mắn ca thư hàn quả thật là trời sinh một thế hệ vừa mới. Bất quá ngắn mùn mấy năm liền chặt chẽ nắm giữ ở Bắc Hán binh quyền Cũng nhường này võ tướng thế ra không lời nào để nói Nếu không phải hiện tại các lộ binh mã truyền đến tin tức đều rất không tốt Ca Thư Tuấn cũng sẽ không làm lại bắt đầu dùng vị này tướng quân Nhưng là bắt đầu dùng cũng không đại biểu hắn liền thật sự uổng phí tiền ngải Này bất quá là bất đắc dĩ cử chỉ thôi Hoàng đế đại đa số đều có cộng đồng đặc điểm kiêu ngạo, ngang ngược khắp thiên hạ sai lầm rồi hắn cũng sẽ không sai Mà ca thư tuấn cùng hoa hoàng khác biệt cũng chỉ có hoa hoàng ninh đến từ đều chỉ biết cảm thấy là người khác lỗi Mà ca thư tuấn càng biết như thế nào tạm thích chứng chi kế Nhìn phía dưới tướng lãnh ca thư tuấn ngưng mi nói nhìn xem này đó chiến báo Các ngươi là muốn nói cho chấm các ngươi ở nơi khác đánh không lại dung cần cùng Tây Việt đại quân Hiện tại ở Bắc Hán trên thảo nguyên Bắc Hán thiết kỷ vẫn như cũ đánh không lại Tây Việt nhân thật không Các tướng lĩnh xấu hổ cúi đầu, mấy ngày nay các nơi truyền đến chiến báo quả thật là thực làm cho người ta nan kham. Tây Việt nhân giàu hoạt cũng ra ngoài dự đoán của bọn hắn. Lãnh binh Nam cung tuyệt cũng không có như bọn họ phía trước cho rằng như vậy, xuất lĩnh toàn bộ đại quân cùng Bắc Hán thiết kỵ quyết chiến. Mà là binh phân mấy lộ, đánh bất ngờ Bắc Hán các nơi tiểu cổ chú binh cùng thành trì. Nhưng là bọn họ cũng không thể bởi vậy đã đem Bắc Hán đại quân cũng chia thành mấy lộ, không có người biết Nam cung tuyệt đến cùng phân mấy lộ đại quân cứ như vậy cũng chỉ có thể bị Tây Việt đại quân nắm cái mũi đi. Này cũng là Bắc Hán các tướng lĩnh không đồng ý nhìn đến. Ca Thư Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đột một xích nói thiên bằng tướng quân, ngươi sao xem. Đột một xích mày rậm nhất ngưng, trầm giọng nói, khởi bầm bệ hạ, lão thần nhận vì chúng ta hẳn là chủ động phóng ra. Nga ca thư tuấn nhíu mày đột một xích nói mấy ngày nay chính diện giao chiến đó có thể thấy được tây việt đại quân cũng không so với bắc hán cường nếu mặt đối mặt đánh bừa thậm chí còn có hơi yếu một ít nhưng là tây việt tướng lãnh hiển nhiên cũng biết này nhược điểm cho nên bọn họ căn bản không cùng chúng ta chính diện chống lại mà là lựa chọn chung quanh chạy công kích ta quân lực lượng điểm yếu bởi vậy lão thần nhận vì chúng ta không cần dối dám cùng tây việt đến cùng binh phân mấy lộ có một đường chúng ta liền triệt để tiêu diệt một đường Tây Việt binh mã này đây bộ binh vì chủ kỵ binh tuyệt đối không bằng Bắc Hán cường thịnh. Một khi lấy chúng ta chính diện giao phong chỉ biết càng đánh càng thiếu. Về phần bộ binh cùng kỵ binh giao phong có thể có bao nhiêu tác dụng? Nghe xong đột một xích trong lời nói, ca thư Tuấn Mi Phong hơi triển gật gật đầu nói thiên bằng tướng quân lời nói không sai. Nhưng là Tây Việt đại quân xuất quỷ nhập thần chúng ta có thể bắt được bọn họ sao? Ngươi cảm thấy tiếp theo bọn họ hội tập kích chỗ nào? Đột ngột xích nhìn lướt qua trước mặt bản đồ tiến lên một bước chỉ vào trên bản đồ một chỗ thành trì trầm giọng nói, lão thần nhận vì bọn họ mục tiêu kế tiếp thực có thể là Diệp Lệ Thành. Lý do đâu? Đột ngột xích nói, Diệp Lệ Thành tuy rằng không lớn, nhưng là chung quanh lại tụ tập này 4 năm cái đại hình dân chăn nuôi tụ cư. Còn có một cái không tính tiểu nhân hồ nước. Một khi dẹp xong nơi này, Tây Việt quân nhu lương thảo đều có thể được đến nguyên vẹn bổ sung, mà không cần từ hậu phương vận chuyển lương thảo đi lại. Mặt khác trước mắt bị Tây Việt nhân quấy dày qua vài cái địa phương Diệp Lệ Thành vừa vặn trình góc chi thế cùng phụ cận khẳng định có Tây Việt binh mã, muốn tiến công Diệp Lệ Thành cũng là dễ dàng nhất. Nghĩ nghĩ, đột một xích lại bổ sung một câu. Nếu lão thần là Tây Việt tướng lãnh, lão thần cũng sẽ lựa chọn công kích nơi này. Mặt khác, bệ hà còn nhu phái nhân tìm được Tây Việt đại quân đóng quân nơi. Đột một xích trầm giọng nói, Nam Cung tuyệt qua tuổi 70, không chịu nổi khoái mã đánh bất ngờ mệt nhọc. Cho nên, vài ngày nay tập kích cũng không phải nam cung tuyệt tự mình lãnh binh. Nhưng là một khi phóng ra binh mã bị vây công, hắn khả chắc chắn lập tức phái binh tiếp viện. Mà nay, chúng ta thậm chí vô pháp xác định đến cùng có bao nhiêu Tây Việt binh mã tiến nhập Bắc Hán cảnh nổi. Nghe vậy, mọi người trong lòng cũng là trầm xuống. Bắc Hán theo Tây Vực cùng tiêu thành hai lộ tiến công Bắc Hán, tiêu ngoài thành mặt Mục Vân Thành bị bọn họ chủ động buông tha cho, mà Tây Vực trên biên cảnh quân coi giữ thế nhưng cũng bị Tây Việt Đại quân đánh bại, không có người biết hiện tại có bao nhiêu Tây Việt Đại quân đang theo Bắc Hán đánh tới. Bắc Hán trên thảo nguyên Tây Việt Đại quân cùng Bắc Hán đại quân trên thực tế đã bày biện ra cài răng lược trạng thái, bọn họ trừ bỏ có thể biết cái đại khái tình hình bên ngoài cái khác cụ thể tình huống căn bản không rõ ràng. Ca Thư Tuấn chầm mặc thật lâu sau, rốt cục gật gật đầu nói cứ dựa theo thiên bằng tướng quân ý tứ làm đi. Bình mã cũng giao từ tướng quân điều hành. Ca Thư Tuấn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy ở hành quân bày trận cụ thể trên vấn đề hắn cũng không hội tùy ý khoa tay múa chân, chỉ cần hết thảy đều còn tại hắn khống chế dưới. Này đối phó dung cần cùng Tây Việt binh mã mới là quan trọng nhất. Có chút tâm phiền ý loạn vẫy lui mọi người, đột ngột xích nhưng chưa cùng các tướng lĩnh đẩy ra, ca thư Tuấn xem hắn nhíu mày nói tướng quân còn có chuyện gì. Đột ngột xích trầm giọng nói, lão thần quả thật là còn có một sự tình muốn thỉnh giáo bệ hạ. Ca thư Tuấn gật gật đầu, tướng quân cứ nói đừng ngại, xin hỏi bệ hạ, bác hán bố phòng đồ là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Đột ngột xích hỏi, cái gì? Cà thư tuấn cả kinh suýt nữa đứng lên, hai chồng mắt yên lặng nhìn chằm chằm đột một xích nói, người nói cái gì? Chấm hỏi, Bác Hán bố phòng đồ. Đột một xích nói, nếu không phải Tây Việt sớm đã chiếm được Bắc Hán bố phòng đồ Tây Việt đại quân như thế nào có thể ở Bắc Hán trên Thảo Nguyên qua lại tự nhiên như vào chỗ không người? Bệ hà chớ quên, đừng nói là Tây Việt nhân, liền tính là Bác Hán nhân ở trên Thảo Nguyên bị lạc phương hướng cũng không phải không có. Mà Tây Việt nhân lại dễ dàng ở trên thảo nguyên qua lại tự nhiên, thậm chí có thể trước tiên tránh đi Bắc hán trọng binh đóng ở chỗ. Lấy lão thần ngu kiến, liền tính là lão thần tự mình lãnh binh chỉ sợ cũng là làm không được. Nghe đột ngột xích trong lời nói, ca thư Tuấn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi đứng lên. Hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói, dùng cần tin tức xưa nay linh thông quỷ bí, có lẽ là vài năm nay sớm đã âm thầm phái nhân tìm hiểu. Đột ngột xích có chút thất vọng lắc đầu, nói, bệ hạ làm gì lừa mình dối người, nếu là bố phòng đồ dễ dàng như vậy tìm hiểu ra, Bắc Hán sớm bị diệt quốc không biết bao nhiêu lần. Huống chi, vài cái trọng binh đóng ở chỗ, liền tính là Bắc Hán dân chúng thậm chí là Bắc Hán triều thần đều không biết Tây Việt thám thử lại là như thế nào tìm hiểu. Tây Việt nhân cùng Bắc Hán nhân tranh lệch có bao lớn. Huống chi, Bắc Hán cùng Tây Việt Hoa Quốc không giống với, nếu là có người cả ngày nhàn rỗi không có việc gì ở trên thảo nguyên chung quanh lắc lư, đã sớm khiến cho nhân hoài nghi. Tây Việt tin tức có thể biết đến như thế chuẩn xác, truyền lưu đi ra ngoài chỉ có thể là bố phòng đồ nguyên bản. Ca thư Tuấn lạnh mặt nói, hoàn chỉnh bố phòng đồ chỉ có trẫm cùng liệt vương có. Tướng quân nhận vì là chấm tiết lộ đi ra ngoài, vẫn là liệt vương. Lão thần không dám. Đột ngột xích tự nhiên minh bạch ca thư tuấn tức giận, vội vàng nói. Ca thư tuấn hừ nhẹ một tiếng nói, không dám cuối cùng. Tướng quân hiện tại có rảnh nghi thần nghi quỷ còn không bằng cẩn thận suy nghĩ như thế nào bắt lấy nam cung tuyệt cái kia lão thất phu. Xem hắn âm trầm sắc mặt đột ngột xích bất đắc dĩ thở dài nói là lão thần cáo lui. Nên hắn đều nói, vô luận như thế nào bị hạ ít nhất cũng sẽ có chút cảnh giác đi. Chính là... Tuy rằng lúc trước đúng là bởi vì Liệt Vương ngang trời xuất thế hắn mới bị bắt nhàn dỗi. Nhưng là đột ngột xích vẫn là không tiếp thu vì bố phòng đồ là từ Liệt Vương trong tay truyền lưu đi ra ngoài, tương phản. Chỉ sợ bên cạnh bệ hạ mới có Tây Việt đế thám tử đi. Tuy rằng trước mặt đột ngột xích mặt ca thư tuấn cũng không có nói cái gì, nhưng là đối với đột ngột xích trong lời nói lại vẫn là ở ca thư tuấn trong lòng khiến cho kinh đào hãi lãng. Thân là hoàng đế, đa nghi bản thân chính là một loại bản năng, đột ngột xích đã nói được như thế rõ ràng ca thư tuấn làm sao có thể còn không có chút ý tưởng. Nhưng là, 11 đệ hắn là tin tưởng tuyệt đối không có khả năng là 11 đệ tiết lộ bắc hán bố phòng, chính hắn tự nhiên cũng không khả năng. Như vậy, hắn hoặc là 11 đệ bên người có Tây Việt thám tử. Ca Thư Tuấn mặt trầm xuống, đem chính mình cùng Ca Thư Hàn bên người khả năng tiếp xúc đến bố phòng đồ nhân nhất nhất đoán một lần lại vẫn như cũ không có đầu mối. 11 đệ như thế nào trước bất luận ít nhất Ca Thư Tuấn có thể cam đoan từ bố phòng đồ đến trong tay hắn sau chưa từng có trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc đến qua. Mặc dù là hắn tín nhiệm nhất hòa thân gần nhân cũng không có qua. Chẳng lẽ, thật là Tây Việt Thám tử thiết kế theo 11 đệ nơi đó lấy được. người tới Ca Thư Tuấn trầm giọng nói, bệ hạ, chướng ngoại, một cái áo xám nam tử lắc mình tiến vào quỳ một gối xuống té trên mặt đất cung kính nói. Ca Thư Tuấn nói, lập tức truyền trẫm mệnh lệnh đem vài năm nay liệt vương bên người nhân hết thải cha một lần. Nhớ ký, là âm thầm, bệ hạ, áo xám nam tử nhịn không được trong lòng chung ám hít vào một hơi, bệ hạ đang lúc này. Chẳng lẽ nhưng lại hoài nghi khởi liệt vương điện hạ đối bắc hán trung thành sao? Ca thư Tuấn hử nhẹ một tiếng âm thanh lạnh lùng nói, trẫm không phải hoài nghi 11 đệ mà là. Hoài nghi 11 đệ bên người có tây Việt mật thám. Cáo sám nam tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra cùng kính nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Này bác hán đúng là thời buổi rối loạn, nếu bệ hạ thật sự cùng liệt vương có ngăn cách vậy phiền toái. May mắn, đợi chút, nam tử còn chưa có xuất môn, phía sau ca thư Tuấn lại nói, mặt khác. trẫm bên người hầu hạ nhân, cũng nhất định cha cha. Hiển nhiên, là ra cái gì đại sự. Áo sám nam tử tuy rằng không dám hỏi đến cùng ra chuyện gì, lại vẫn là xoay người lại, cẩn thận nói, hoàng hậu nương nương. Còn có ninh tiên sinh hay không cũng. Toàn bộ, ca thư tuấn lạnh lùng theo dõi hắn nói. Thuộc hạ tuân mệnh, xem áo sám nam tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, ca thư tuấn nghiêm trọng một mảnh âm lãnh. Đột ngột xích trong lời nói, vẫn như cũ ở trong đầu quanh quẩn Trên tay không tự giác dùng một chút lực trong tay chén rượu lên tiếng trả lời mà toái Mùi nồng đậm rượu theo ngón tay tích lạc đến bên chân chiên trên thảm Tốt nhất không muốn cho trẫm biết có ai phản bội bác hán, phản bội trẫm nếu không trẫm nhất định muốn hắn chết vô nơi táng thân chương 345, ngoài dự đoán mọi người phản bội Đại trướng ngoại đột ngột xích quay đầu nhìn phía sau cao lớn đại trướng khẽ thở dài một cái Thì thật hắn thực có thể lý giải bệ hạ đối chính mình đưa ra hoài nghi bài xích khùng phẫn nộ. Có thể tiếp xúc đến bắc hán bố phòng đồ chỉ có bệ hạ cùng liệt vương. Tuy rằng lúc trước đúng là bởi vì liệt vương ngang trời xuất thế mới nhường hắn bị để đó không dùng nhiều năm như vậy. Nhưng là so với liệt vương đột một xích vẫn là nhận vì bệ hạ bên này càng khả năng tiết lộ bố phòng đồ bí mật. Cái này tỏ vẻ, này Tây Việt thám tử rất có khả năng xử bên cạnh bệ hạ cực kỳ thân cận cùng tín nhiệm nhân. Bệ hạ làm sao có thể hội không cảm thấy phẫn nộ? Chính là, hy vọng bệ hạ hiểu lầm bởi vì mặt mũi cùng phẫn nộ xung hôn đầu nhi mà hoàn toàn bỏ qua hắn góp lời mới tốt. Thiên Bằng tướng quân đột ngột xích xoay người phải đi, đã thấy một cái bạch y nam tử nghênh diện đã đi tới. Kia bạch y nam tử dung mạo tuấn nhã sơ lãng, tễ nguyệt quang phong không giống như là Bắc Hán nhân thậm chí hắn còn mặc một thân hoa quốc người đọc sách mới thích mặc rộng rãi bảo phục ở trong gió nhẹ càng có vẻ cao lớn vững chãi phiêu nhiên dục tiên ninh đàm tự nhiên cũng thấy được đột một xích hắn xưa nay rất ít khi ở bên ngoài hành tẩu đột một xích từ lâu kinh thoái ẩn nhiều năm hai người vẫn chưa gặp qua nhưng là ninh đàm lại vẫn như cũ biết thân phận của hắn gặp đột một xích sừng sốt ninh đàm không chút để ý chủ động tiến lên chào hỏi đột một xích lợi mâu hơi trầm xuống trầm giọng nói vị công tử này là Tại hạ ninh đàm, gặp qua tướng quân, ninh đàm lại cười nói, đột ngột xích trong mắt tìm tòi nghiên cứu chỉ ý càng sâu. Hắn là biết đến, bên cạnh bệ hạ luôn luôn có một thần bí mưu sĩ, lúc trước bệ hạ có thể theo nhiều như vậy hoàng tử trung trổ hết tài năng, liền cùng vị này thoát không song quan hệ. Nhưng là chân chính gặp qua ninh đàm nhân cũng không nhiều, giống đột ngột xích như vậy nguyên bản là thuộc loại đối địch phương tự nhiên càng không thể có thể gặp qua. Nhưng là đột ngột xích không nghĩ tới này ninh đàm cư nhiên còn như thế tuổi trẻ. Nhìn qua như thế tuấn tú. Này vốn nên là một cái cực dễ dàng làm cho người ta có cảm tình nam tử. Nhưng là không biết vì sao đột ngột xích chính là bản năng cảm thấy trước mắt mìm cười nhi lập nam tử có chút chán ghét cùng phòng bị. Nhưng là, ninh đàm ở bên cạnh bệ hạ đã hơn 10 năm, không tới để bang bệ hạ đoạt được vương vị lại đây phản bội bệ hạ mới là... Đột ngột xích bản thân cũng không phải một cái giỏi về tâm kế nhân, chỉ phải đem loại cảm giác này quy kết cho lúc trước cùng ninh đàm là đối địch, nay thật sự gặp được tự nhiên cũng không có cái gì hào cảm. Tuy rằng đột ngột xích không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là ninh đàm là loại người nào. Sao lại phát hiện không đến đột ngột xích bản năng để phòng sắc? Cũng không nói thêm cái gì, chính là cười nhẹ nói, tại hà cầu kiến bệ hà có việc trước thất bồi. Đột ngột xích khẽ gật đầu, ninh đàm mỉm cười xoay người hướng ca thư tuấn đại chướng mà đi. Xem hắn đi xa bóng lưng, đột ngột xích im lặng xuất thần. Tướng quân, bên người nhân có chút không hiểu nói. Đột ngột xích nói, đây là cái thiên ninh đàm, ninh mặc ngôn. Đúng là ninh tiên sinh, bệ hạ đối vị tiên sinh này có chút tín trọng tướng quân vẫn là. Thuộc hạ cho rằng lão tướng quân xem không vừa mắt ninh đàm này không có tiếng tam gì, lại đây lịch không rõ hoa quốc nhân. Đột một xích lắc đầu nói, không có gì, đi thôi. Người tuổi trẻ này chỗ nào biết, hắn tuy rằng rất nhiều năm không có xuất ra, nhưng là cũng cái gì đều không biết. Huống chi, ninh đàm lợi hại tuy rằng ngoại nhân không biết, nhưng là lúc trước cùng bệ hạ cùng nhau tranh đoạt qua ngôi vị hoàng đế này đó hoàng tử mẫu tộc làm sao có thể không biết. Chẳng qua năm đó cho rằng bệ hạ đăng cơ sau ninh đàm nhất định sẽ bị hứa lấy quan to lộc hậu, hoặc là từ đây quyền cao chức trọng, hoặc là bị đế vương có mới nới cũ. Không nghĩ tới là 10 năm sau hiện tại Ninh Đàm vẫn như cũ không có tiếng tam gì Nhưng là bệ hạ tự hồ đối hắn vẫn như cũ tín nhiệm có thêm Nhú nhú mày không biết vì sao đột một xích cảm thấy chính mình càng thêm không thích người này Bước vào trong đại trướng liền nhìn đến ca thư Tuấn độc tự một người thần sắc âm trầm ngồi ở án thư sau xuất thần Nghe được Ninh Đàm tiếng bước chân ca thư Tuấn mới hồi phục tinh thần lại Nói người đi nơi nào Ninh Đàm hiên mi khẽ nhếch thản nhiên nói chung quanh vòng vo truyền có chút không hiểu xem hắn hỏi thế nào, ca thư Tuấn trầm mặc không nói. Ninh Đàm cúi mâu lạnh nhạt nói, đã bệ hạ không có gì phân phó. Ninh Đàm trước cáo từ. đợi chút, xem quay đầu nhìn chính mình Ninh Đàm, ca thư Tuấn nhíu nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét hắn, không nghĩ hoài nghi Ninh Đàm hơn nữa. mấy năm nay hắn cũng cũng không có đối Ninh Đàm hoàn toàn tín nhiệm, ít nhất bố phòng đồ lấy Ninh Đàm thân phận là tuyệt đối tiếp xúc không đến. Nhưng là nhớ tới đột ngột xích trong lời nói, ca thư Tuấn trong lòng liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Một hồi lâu ca thư Tuấn mới vừa rồi nói, đối với mấy ngày nay chiến sự, mặc ngôn có ý kiến gì không? Ninh đàm nhướng mày, xoay người lại đối mặt ca thư Tuấn nói, ninh đàm đối binh Pháp không có nghiên cứu. Ca thư Tuấn trầm giọng nói, chẳng muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Ninh đàm nghĩ nghĩ, nói ý tưởng sao? Tây Việt đại quân tự hồ đối Bắc Hán thực hiểu biết. Cà thư Tuấn thật sâu nhìn hắn nói, mặc ngôn cũng như vậy nhận vì. Cũng, Ninh Đàm nói, nghĩ lại nhất tưởng liền minh bạch nói, bệ hạ là nói thiên bằng lão tướng quân sao. Đột một sích tướng quân là bác hán lão tướng, kinh nghiệm năng lực đều cũng không người trẻ tuổi có thể so sánh, nay liệt vương không ở bệ hạ không ngại nhiều nghe một chút hắn ý kiến. Tuy rằng, lúc trước đột một tướng quân cùng bệ hạ lập trường bất đồng, nhưng là nay bắc hán quốc sự làm trọng, lão tướng quân tuyệt sẽ không có cái gì hết hy vọng. Nghe xong ninh đàm trong lời nói, ca thư tuấn sắc mặt dần dần hòa dịu vài phần, nhìn ninh đàm nói, mặc ngôn ngươi nói đúng. Đột một xích nói, hắn hoài nghi bắt hán bố phòng đồ bị Tây Việt biết ngươi cảm thấy đâu. Ninh đàm như có đam chiêu, lão tướng quân hoài nghi rất đạo lý. Ca thư tuấn chầm mặc thật lâu sau, rốt cục gật gật đầu nói chấm đã biết mặc ngôn ngươi đi trước nghỉ ngươi đi. Ninh đàm cáo lui, ninh đàm xoay người ra đại trướng, ngẩn đầu nhìn xanh thẳm bầu trời ẩn, ẩn thở hát ra. Tuấn mâu cục xuống, giấu đi mâu trung chợt lóe mà qua hàn quang. Kỳ thật nếu ninh đàm không đề cập tới đột ngột xích nói chuyện, ca thư Tuấn nguyên bản cũng không có nghĩ đến nhiều lắm. Ngược lại là theo ninh đàm sau khi nói qua ca thư Tuấn nghĩ tới càng nhiều gì đó, trong lòng nguyên bản liền đối đột ngột xích có ba phần bất mãn cũng bay lên đến năm phần. Nhưng là ở đại sự thượng ca thư Tuấn xưa nay vẫn là có thể đem cá nhân cảm tình cùng sự tình phân thật sự khai cho nên ở mặt ngoài vẫn như cũ không có gì biến hóa. Riêng về dưới ca thư tuấn bài trừ nhân vẫn như cũ đang âm thầm điều tra bên người hắn cùng ca thư hàn bên người nhân chi tiết. Nhưng là càng đi sau cha ca thư tuấn sắc mặt lại càng khó coi. Tuy rằng cũng bắt đến vài cái khả nghi, lại đều là một ít tiểu nhân vật. Chân chính có thể tiếp xúc đến trung tâm cơ mật một cái đều không có. Nếu không phải đối phương tàng thật sự là quá sâu, như vậy chính là lúc này chỉ do giả dối hư ảo, là đột một xích muốn phản cắn chính mình đối thủ. Lý trí nhường Ca Thư Tuấn càng nguyện ý tin tưởng người trước, mà cảm tình lại nhường Ca Thư Tuấn càng tin tưởng người sau. Vì thế tại đây trong hai cái khó này, Ca Thư Tuấn tỳ khí cũng càng táo bạo đứng lên. Khởi bẩm bệ hạ, có tin tức, trong đại trướng, một đạo bóng người bay nhanh lực tiến vào, thấp giọng nói. Ca Thư Tuấn sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, lấy đi lại. cáo xám nam tử bay nhanh trình lên một phần hồ sơ Ca Thư Tuấn mở ra vừa thấy nhất thời sắc mặt xanh mét cắn răng nói, Tiêu thị Chứng chung thời điểm nhân sợ tới mức trong lòng run lên, liên đại khí cũng không dám ra. Vừa thấy bệ hạ bộ dáng chỉ biết khẳng định là có đại sự xảy ra, chỉ hận chính mình thế nào không có thể trước một bước đẩy ra. Hướng bên kia nhìn thoáng qua, ninh đàm ngồi ở cách đó không xa lạnh nhạt uống trà. Không khỏi âm thầm bội phục vị tiên sinh này định lực tuy rằng là văn nhược thư sinh, nhưng là này phân gặp biến không sợ hãi định lực liền so với tuyệt đại đa số tự xưng anh hào nhân cường thập bội không chỉ. Ca thư tuấn hung hăng nhìn chằm chằm trong tay hồ sơ, thần sắc giữ tợn vạn vẹo toàn thân sát khí giống như thực chất bình thường làm người ta run sợ nóng vội. Hung hăng cầm trong tay hồ sơ nhu thành một đoàn ca thư tuấn lạnh lùng nói, lập tức cho chấm truyền lệnh đem tiêu ra cả nhà sao trảm. Còn có tiêu thị cái kia tiện nhân, cho chấm, cho chấm, bệ hạ cân nhắc, ninh đàm thản nhiên nói. Ca thư tuấn hung tợn chừng mắt ninh đàm nói, chấm không chuẩn ngươi mở miệng. Ninh Đàm nói, hoàng hậu là hoàng trường tử mẹ đẻ thỉnh bệ hạ cân nhắc. Từ ba năm trước hoàng hậu sự tình sau, hoàng hậu đã bị ca thư tuấn nhốt đánh vào lãnh cung. Trong ngày thường ra hoàng trường tử tiến đến tỉnh An không lại gặp bất luận kẻ nào, liên trong cung sự vụ cũng giao cho các tần phi xử lý. Nhưng là vì hoàng trưởng tử thân phận cung thể diện vẫn như cũ vì hoàng hậu giữ lại ứng có tôn vinh cung thể diện. Ca thư tuấn hừ lạnh một tiếng, đến cùng là bình tĩnh xuống dưới. Trầm giọng nói, đem tiêu ra tạm thời bắt giữ, mặt khác đem hoàng hậu áp giải đến trong quân đến chẳng muốn đích thân thẩm vấn. Hoàng hậu là ca thư Tuấn còn chưa đăng cơ khi liền cưới kết tóc thê tử, mà bác hán hoàng hậu quyền lợi kỳ thật xa so với hoa quốc cùng Tây Việt muốn lớn. Nếu hoàng hậu ở bên người hắn xếp vào nhân trong lời nói. Ca thư Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt xét run. Trong mắt tránh qua một tia lệ mang, mặc kệ là hoàng hậu xếp vào nhân thủ vẫn là hoàng hậu cùng Tây Việt nhân cấu kết hắn đều tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lạc bệ hạ, áo xám nam từ cung thanh đắc, không tiếng động lui đi ra ngoài. Trong đại trường im ắng, hồi lâu mới nghe được ca thư Tuấn nói, người ở trong lòng cười nhạo chẫm có phải hay không. Ninh đàm thần sắc bình tĩnh xem ca thư Tuấn dường như đang nhìn một cái cố tình gây sự đứa nhỏ. Ca Thư Tuấn hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình có chút cố tình gây sự, hư một tiếng quay đầu đi, sắc mặt cứng ngác chừng mắt thượng giấy đoàn. Dường như hận không thể dùng ánh mắt đã đem nó cấp đốt thành cho tấn. Thê tử của hắn, đường đường một quốc gia hoàng hậu cương nhiên phản bội hắn, phản bội Bắc Hán. Này quả thật là nhất kiện thực buồn cười sự tình, nhưng là Ca Thư Tuấn chính là không thể dễ dàng tha thư chính mình ở ninh đàm trước mặt ra như vậy xấu. Ninh đàm lạnh nhạt nói, việc này khả nghi, bệ hạ vẫn là hào hào cha rõ ràng lại nói Khả nghi, chỗ nào khả nghi, ca thư tuấn nhướng mày Ninh đàm nói, hoàng hậu là bác hán quốc mẫu, hoàng trường tử mẹ đẻ, phản bội Bắc hán đối nàng có chỗ tốt gì Ca thư tuấn cười lạnh nói, yêu Việt, nàng hận chẫm chẳng lẽ không đúng yêu Việt Chẫm cũng không chỉ một đứa con, ai nói cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế chính là hoàng trường tử Vài năm nay hoàng hậu hình đồng bán phế, so với khác hoàng tử hoàng trưởng tử yêu thế kỳ thật cũng không rõ ràng. Huống chi tiêu đình tử hoàng hậu luôn luôn rất có hoán hận bởi vậy phản bội hắn cũng không phải không có khả năng sự tình. Ninh đàm trầm mặc, người yên tâm, chấm tự nhiên sẽ hảo hảo cha rõ ràng đi thêm xử lý. Chấm còn muốn biết nàng sau lưng đến cùng có cái gì nhân đâu. Chấm cũng tưởng nhìn xem dung cần thủ đến cùng thân có bao nhiêu dài ca thư Tuấn thần sắc tối tăm nói. chương 346. Cửu ra ám kỳ. Mục Vân Thành trong thư phòng. Dung cửu công tử một tay ôm tròn vo bánh bao nhỏ. Một bên cầm vừa mới đưa đến sổ con lật xem. Nguyên bản còn có chút không hờn giận Thần sắc cũng dần dần dãn ra mở ra. Hiển nhiên là sổ con thượng tin tức nhường dung cửu công tử tâm tình sung sướng. Tùy tay áp chế muốn tạo phản bánh bao nhỏ. Dung cần đem sổ con hướng trên bàn nhất ném. Hỏi thiên toàn cùng thiên khu hiện tại ở đâu. Đứng ở trong thư phòng cũng là hồi lâu không thấy Thiên Quyền, nay Tây Việt sở hữu lực lượng cơ hồ đều dùng đến Bắc Hán đến, làm hoàng đế bệ hạ ngầm quân cờ thiên khuyết thành mọi người tự nhiên cũng một cái không lậu đều đến. Đây là nay khai dương ở trong quân, Thiên Khu Thiên Toàn Thiên cơ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, Ngọc Hành luôn luôn đều là thuộc loại không rõ trạng thái, Mục Vân thành lý nhưng là chỉ có Thiên Quyền cùng giao Quang Hoắc Thù. Thiên Quyền nói Thiên Toàn cùng Thiên Cơ hẳn là còn tại Bắc Hán hoàng thành, Thiên Khu rơi xuống không rõ. Dung cẩn ngưng mì nghĩ nghĩ nói thiên khu hoàn thành nhiệm vụ hẳn là cũng sẽ đi Bắc Hán hoàng thành thương trợ thiên toàn bọn họ. Truyền tin cấp thiên toàn, chấm không muốn nhìn đến tiêu gia còn tại Bắc Hán trong hoàng thành tồn tại. Thiên quyền chấm ngâm một lát liền minh bạch dung Cần ý tứ, nhẹ giọng nói bệ hạ. Nhưng là Ngọc Hành có cái gì tin tức? Ngọc Hành thân phận cho dù là ở Thiên Khuyết Thành cũng là một bí mật bởi vì Ngọc Hành chưa từng có xuất hiện qua, mà từ nhỏ ở Thiên Khuyết Trường thành Đại Thiên Quyền cũng có thể khẳng định Thiên Khuyết Thành không có như vậy một người. Cho nên, Ngọc Hành hẳn là chẳng phải Thiên Khuyết Thành nhân. Nguyên bản Thiên Quyền luôn luôn đều tò mò Ngọc Hành đến cùng là loại người nào ở đâu, hoặc là nói căn bản không có Ngọc Hành như vậy một người. Này hai năm mới dần dần biết bệ hạ thế nhưng đã thực hiện đem Ngọc Hành chôn ở Bắc Hán Hoàng bên người. Này không thể không nhường thiên quyền đối hoàng đế bệ hạ tâm kế vạn phần thuyết phục phải biết rằng, năm trước. Bệ hạ còn chính là một cái không hề quyền thế Tây Việt hoàng tử mà thôi. Kỳ thật đối với việc này thiên quyền rõ ràng là hiểu lầm thả xem trọng dung cửu công tử. Bất quá dung cần cũng là không có lo lắng đi giải thích. Ca Thư Tuấn bắt đầu tra bác hán bố phòng đồ sự tình, thuận tiện truyền tin cấp nam cung tuyệt, phía trước bố phòng đồ không thể dùng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thể dùng, dù sao điều động các nơi bố phòng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình chính là muốn để phòng Bắc Hán nhân âm thầm lợi dụng bố phòng đồ mai phục cạm bẫy chờ bọn họ thôi. Bất quá hắn tin tưởng loại chuyện này Nam Cung tuyệt không cần thiết hắn nhắc nhở Thiên Quyền có chút lo lắng. Tiên Ngọc Hành đối với vị này chưa bao giờ gặp qua đồng nghiệp Thiên Quyền vẫn là thập phần bội phục. Dù sao bọn họ đều là dựa vào mưu kế thủ thắng nhân, nhưng là có dung cần cùng mộc thanh y ở cũng không cần hắn phí nhiều lắm sự tình. Bởi vậy đối với Ngọc Hành có thể lẻ loi một mình theo bác Hán được đến bố phòng đồ mà đã nhiều năm không có khiến cho qua bác Hán hoàng hoài nghi nhiệm vụ cũng là tò mò lại là khâm tiện. Dung cần nhíu mày nói, không cần phải xen vào hắn, hắn tự có chừng mực các ngươi đi qua ngược lại là cho hắn thêm phiền. Tiên quyền đám người cùng ngọc hành căn bản không quen cũng không nhận thức vội vàng lèn vào bắc hán đại doanh chỉ biết thêm phiền. Tiên quyền gật đầu nói: thuộc hạ minh bạch. Làm thiên toàn cùng thiên cơ nghĩ cách đem điểm đáng ngờ toàn bộ dẫn hướng thiêu ra. Dung cẩn vừa lòng gật đầu nói: tốt lắm, đi làm đi. Mặt khác truyền tin cấp thiên toàn, nhường hắn nói cho thiên khu đi xem đi lăng thiêu bảo. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên quyền cung kính lui ra. Dung cẩn nhìn trên bàn sổ con lạnh lùng cười. Ca Thư Tuấn, muốn trách thì trách ngươi lúc trước đắc tội sai lầm rồi nhân. Bằng không, chậm thế nào có thể dễ dàng như vậy đã bắt đến ngươi tử huyệt. Tâm hiểm, người xấu, Dung Cẩn trong lòng, bánh bao nhỏ phấn đấu sau một lúc lâu rốt cục thở hồn hển chui xuất ra, mắt lé chừng mắt Dung Cẩn nói. Dung Cẩn cười xấu xa, nâng tay nắm bánh bao nhỏ quay hàm nói, ta âm hiểm. Là người xấu, biết ngươi là cái gì sao? Bánh bao nhỏ trừng mắt hắn không chịu nói nói, dùng cửu công tử trên cao nhìn xuống nói, ngươi là cái ngu ngốc, ở bàn công tử trong tay còn dám nói nói hưu nói vượn. Ta muốn là ngươi là tốt rồi tốt định bợ ta, nói không chừng bàn công tử còn có thể thủ hạ lưu tình. Bánh bao nhỏ ghét bỏ hư nhẹ, ngươi dám tấu ta, ta muốn nói cho ngẫu thân, cửu công tử thần sắc cứng đờ, cắn răng nói ai dạy ngươi. bổn không cần giáo. Dùng bánh bao nhỏ trời sinh liền tinh thông cáo trạng kỹ năng, chỗ nào còn cần nhân giáo Chẳng qua, mỗi ngày bánh bao nhỏ ra công nghe được người bên ngoài nói rất nhiều nam nhân đều là sợ vợ Bánh bao nhỏ kết hợp nhà mình cha mẹ ở chung tình hình cúi đầu nhất thường nhất thời sáng tỏ, nguyên lai Hắn phụ hoàng cũng là sợ vợ Vì thế bánh bao nhỏ lúc này quyết định phải từ trước chính là ngẫu nhiên sử dụng cáo trạng thái độ bình thường hóa Dung Cửu công tử tuấn mắt hơi hơi nhíu lại, rất nhanh vừa cười xuất ra, nói: "Không quan hệ phụ hoàng lý giải ngươi. Không lớn tiểu thí hài nhi chính là thích kháo tràng, ngươi còn nhỏ sao?" tần khuôn mặt nhỏ nhắn bốc lên đến thực trơn trực nhiều nhất hai hạ về sau trưởng thành liền nhất không được. Đáng tiếc bánh bao nhỏ một chút cũng không mắc mưu, không lưu tình chút nào muốn vung ra người nào đó thủ. Huy không ra trực tiếp thượng nha cắn, ta vốn liền tiểu, cho nên ta muốn nói cho mẫu thân ngươi khi dễ ta. Số tiểu tử, rất không lên nói nhi. Số tiểu tử, mẫu thân, bánh bao nhỏ vui mừng kêu lên, Dung Cẩn Nguyên bản ngầm bi thương khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành ấm áp như xuân phong bàn tươi cười. Ôm bánh bao nhỏ sung sướng hướng tới chỉnh hướng cửa đi tới Bạch Y nữ tử cười nói, Thanh Thanh, ngươi đã trở lại. Mộc Thanh Y đi vào, nhìn đến bọn họ phụ tử này phó quái bộ dáng chỉ chỉ biết hai người lại ở ép buộc nhưng không có hỏi đến mỉm cười ôm qua bánh bao nhỏ mỉm cười nói ân thương nhi hôm nay ngoan không ngoan bánh bao nhỏ dơ lên thiên chân khả ái tươi cười nãi thanh nãi khí nói thương nhi ngoan ngoãn thương nhi tưởng mẫu thân Mộc thanh y cười nói ngoan là tốt rồi mẫu thân cũng tưởng ngươi dung cẩn hừ nhẹ một tiếng liếc mắt nhìn thân mật mẫu tử lưỡng lười biếng nói thương nhi vì phụ đột nhiên nhớ tới ngươi hôm nay công khóa tựa hồ còn không có làm Bánh bao nhỏ nhật nhạt mày lập tức nhăn thành một đoàn, một buổi sáng vội vàng cùng phụ hoàng đối kháng, hắn thật sự còn không có viết công khóa. Tuy rằng bánh bao nhỏ mới ba tuổi, công khóa kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ có ngụy vô kỵ công đạo mỗi ngày viết vài tờ chữ to, ngụy công tử tỏ vẻ đã bắt đầu học sẽ không có thể bỏ dở nửa chừng, cho nên cho dù đi tới biên quan, bánh bao nhỏ mỗi ngày vẫn là phải viết vài tờ chữ to, về sau hồi kinh lại cho ngụy công tử kiểm tra. Dung cần cười tùm tìm xem khổ khuôn mặt nhỏ nhắn bánh bao nhỏ nhún vai, này cũng không phải là ta bố trí công khóa cho nên đừng nói phụ hoàng ta chỉnh người a Mộc thanh y nhíu mày cười hỏi thế nào không có làm công khóa. Hôm nay làm cho ta cái gì? Liền vội vàng cùng phụ hoàng đấu tranh, bánh bao nhỏ tội nghiệp nhìn chính mình nhà mình mẫu thân. Dùng cần tươi cười tràn đầy đưa hắn theo mộc thanh y trong lòng linh xuất ra, nói ngoan, đi trước đi công khóa làm xong. Nếu không sẽ đến Hoàng Thành Ngụy Vô Kỵ sẽ tức giận a. Tùy tay đưa tới bên ngoài Hoắc Thù, phân phó nói, dẫn hắn đi xuống làm công khóa. Bánh bao nhỏ tự biết đối lý, cũng không phản kháng, chỉ phải đáng thương hề hề tùy ý Hoắc Thù ôm đi. Mẫu thân, người muốn đến xem thương nhi a. Mộc Thanh Y còn chưa có trả lời, Dung Cửu công tử sẽ không tùy vào một đầu hắc tuyến. Tiểu tử này cho rằng hắn là muốn đi ngồi đại lao hay là muốn đi ngàn giảm ở ngoài? Quét hoác thù liếc mắt một cái ý bảo nàng nhanh chút đem nhân linh đi. Hắn nại tính tình cùng tiểu tử này ép buộc ban ngày, không phải là vì nhường hắn chờ thanh thanh đã trở lại không giành lại ép buộc sao. Hừ, xem bánh bao nhỏ lưu luyến bị ôm đi, mộc thanh y bất đắc dĩ lườm bên người nam tử liếc mắt một cái nói cửu công tử thật sự là dài bản sự cùng cái ba tuổi đứa nhỏ đùa giỡn tâm cơ. Dùng cần cười nói, thanh thanh, bản công tử là ở giáo thương nhi việc vô luận khi nào thì đều phải đi làm hảo. Đừng tưởng rằng người khác không nói liền cảm thấy có thể không nghiêm cẩn yêu cầu chính mình, miễn cho tương lai dưỡng thành lười biếng làm cái gì đều bỏ dở nửa chừng tính tình. Mộc Thanh Y tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, hiển nhiên căn bản không tin hắn lý do thoái thác, dùng cần cũng không để ý, lôi kéo Mộc Thanh Y ngồi xuống đem trên bàn sổ con đưa cho nàng nói ca thư tuấn bắt đầu hoài nghi ngọc hành. Nói lên chính sự, Mộc Thanh Y cũng đem vừa mới chuyện tạm thời phóng tới sau đầu, lật xem sổ con nhíu mày nói, Ngọc Hành có phải hay không có nguy hiểm, muốn hay không làm cho người ta đi đưa hắn mang xuất ra. Dùng Cẩn lắc đầu nói, không, không đến cuối cùng hắn sẽ không đi. Huống chi, ca thư Tuấn chân Chính muốn hoài nghi đến trên người hắn còn muốn có chút công phu. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ chúng ta làm rất nhiều việc. Tiêu ra, xem sổ con thượng viết tin thức Mộc Thanh Y nhú mày nói. Người là muốn triệt để đem sự tình đổ lên tiêu gia trên người Dùng cần nói Người khác gia có lẽ không được Nhưng là tiêu gia nhưng không có vấn đề Tiêu đình tử không minh bạch ca thư tuấn Cũng chưa cho cái không có trở ngại cách nói Hoàng hậu bị giam lòng Cũng không có bên ngoài nói chuyện Cho dù hoàng hậu cùng tiêu đình cùng tiêu gia quan hệ bình thường Cũng là nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu tổn hại Huống chi Đã ngọc hành có ý thứ này Hắn tất nhiên là làm tốt cũng đủ an bầy Thanh thanh yên tâm cũng được Mộc thanh y khe khẽ thở dài, gật gật đầu nói thiên toàn cùng lãnh ngọc đều ở Bắc Hán hoàng thành, làm cho bọn họ đi làm đi. Ta nhường thiên quyền truyền tin đi qua. Dung cần cười nói, mộc thanh y trầm ngâm một lát nói tiêu hoàng hậu. Dung cần nói tiêu hoàng hậu tạm thời còn không hội động, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới. Nếu là tiêu gia đột nhiên toàn bộ đã xảy ra chuyện ca thư Tuấn ngược lại là hội hoài nghi. Ca thư Tuấn đã hạ lệnh làm cho người ta đem tiêu gia bắt giam. Đem tiêu hoàng hậu áp hướng trong quân. Mộc thanh y gật gật đầu, suy tư một lát mới vừa rồi chậm rãi nói, nếu là tiêu gia đã xảy ra chuyện. Có lẽ tiêu hoàng hậu lập trường quả thật là hội thay đổi cũng nói không chừng. Liền tính là nếu không thân tiêu gia cũng là gia con bên ngoài, tiêu hoàng hậu duy nhất thân nhân, cũng là nàng cùng con duy nhất dựa vào nếu bị ca thư tuấn cấp giết. Dung cẩn trong mắt tránh qua một tia lãnh mang, mỉm cười nói ta cũng là nghĩ như vậy. Hắn nghĩ đến so với Thanh Thanh càng nhiều, vì Ngọc Hành an nguy, phải đem tiêu hoàng hậu bước đến cực hạn, nhường chính nàng cùng ca thư Tuấn quyết liệt. Nhường nàng, vô luận nói nói thật hoặc là giả nói, ca thư Tuấn đều sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, ta nhường thiên khu đi tìm lăng như cuồng. ân Mộc thanh y có chút nghi hoặc nhíu mày, dùng cần nói, nghĩ tới nghĩ lui, hay là muốn có người giúp đỡ Ngọc Hành mới được ít nhất vạn nhất hắn bại lộ còn có cá nhân có thể cứu hắn xuất ra. Lăng Như Cuồng cùng Lăng Thiên Tiêu, hai người kia quả thật là có thể không bị hoài nghi tiến vào Bắc Hán đại doanh, vạn nhất Ngọc Hành ra chuyện gì cũng quả thật là có năng lực cứu hắn xuất ra. Bọn họ hội nguyện ý sao? Lúc trước Lăng Như Cuồng còn có hướng tây càng cầu tốt tri ý, không đạo lý nay ngược lại không đồng ý. Dung Cần mỉm cười nói, "Vậy ngươi liền xem làm đi." Mộc Thanh Y gật đầu nói, "Hảo." Dung Cần vừa lòng cười nói, "Chương 347: Tiêu thị xét nhà." bắc Hán trong hoàng cung tiêu hoàng hậu ngồi ở cửa sổ vị trí thần sắc thản nhiên nghe Vĩnh Gia quận chúa nói chuyện. Từ ba năm trước bị ca thư Tuấn hạ lệnh giam cầm sau nàng này trong cung điện trừ bỏ chính mình hoàng nghi cùng thường thường tới thăm Vĩnh Gia quận chúa bên ngoài cũng liền không có khác người nào. Trong ngày xưa luôn cảm thấy này tần phi đáng ghét nhưng là thật sự chỉ có cô Linh Linh một người thời điểm lại vẫn là hy vọng không ai có thể đủ làm bạn cho nên này hai năm tiêu hoàng hậu cùng Vĩnh Gia quận chúa quan hệ ngược lại là rất tốt một ít. Xem hoàng hậu buồn bực không vui bộ dáng, vĩnh gia quận chúa cũng chỉ bất đắc sĩ thờ dài. Lúc trước hoàng tẩu chọc giận hoàng đế ca ca bị hạ lệnh cấm chừng, từ nay về sau hoàng đế ca ca sẽ lại cũng không có tới gặp qua hoàng tẩu. Vô luận là nàng vẫn là 11 ca cầu tình, hoàng đế ca ca cũng không dư để ý tới, có thể thấy được là hận cực kỳ lúc trước hoàng tẩu nguồn hành. Hoàng tẩu, tiêu hoàng hậu quay đầu áy náy cười nói, thật có lỗi, vĩnh gia. Ta có chút thất thần. Vĩnh gia quận chúa liên tục lắc đầu nói, không, hoàng tẩu, hoàng huynh tổng hội nguôi giận, ngươi còn có đại hoàng tử à? Tiêu hoàng hậu gật đầu cười nói, đúng vậy ta còn có hoàng nhi. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, như vậy ngày đều qua ba năm, cho dù tiếp qua mười năm có năng lực như thế nào. Nàng còn có hoàng nhi, nàng cũng chỉ có hoàng nhi, chính là một cái hình đồng bị phế hoàng hậu, thật sự có thể cấp hoàng nhi cái gì giúp sao? Bây giờ còn nhiều, hoàng tử nhóm tuổi còn nhỏ, đợi đến tương lai hoàng tử nhóm tuổi đều lớn. Nàng cùng tiêu ra thật sự còn có thể giúp hoàng nhi mà không phải cho hắn cản trở sao. Nghĩ đến đây tiêu hoàng hậu không khỏi cười khổ liên tục ca thư tuấn, thật đúng là đủ ngoan. Có lẽ từ đầu tới đuôi hắn kỳ thật cho tới bây giờ cũng không có đưa bọn họ con xem ở trong mắt qua đi. Hoàng hậu nương nương thừa tướng cầu kiến, ngoài cửa cung nữ thấp giọng bẩm báo nói. Hoàng hậu nhíu mày có chút tân kỳ nói, "Chơi. Làm sao có thể tới gặp bản cung, cho dù ca thư tuấn không ở, nàng này hoàng hậu từ lâu kinh danh nghĩa, cho dù thật sự có chuyện gì, Bạch thừa tướng lại làm sao có thể cố ý tới gặp nàng?" Nghĩ nghĩ Tiêu hoàng hậu nói, "Thỉnh chơi vào đi." Chỉ chốc lát sau, thừa tướng bước nhanh đi đến, đi theo phía sau còn có vài cái dung mạo bình bình áo xám nam tử. Hoàng hậu tuy rằng không nhận biết bọn họ, lại nhận được bọn họ quần áo, đó là ca thiếu tuấn bên người Tâm Phúc ám vệ phục sức. Hoàng hậu ánh mắt chợt lóe, thản nhiên nói: "Thừa tướng giờ phút này đi lại gây nên chuyện gì?" Bạch thừa tướng có chút khó xử nhìn bên người vài người liếc mắt một cái, mới vừa rồi nói: "Khởi bẩm nương nương, đều không phải lão thần có việc, mà là này vài vị mang đến bệ hạ ý chỉ." Hoàng hậu cùng hắn nữ nhi tuy rằng cùng tồn tại trong cung làm hậu vì phi bạch gia cùng tiêu gia cũng có một ít không lớn không nhỏ quá thiết nhưng là bạch thừa tướng đối tiêu hoàng hậu vẫn là rất có vài phần kính trọng. Huống chi vài năm nay hoàng hậu bị giam lòng bạch gia nữ nhi cũng không gặp được sủng ái thậm chí sinh hạ hoàng tử cũng không gặp tăng lên vị phân bệ hạ này rõ ràng là đối sở hữu từng quyền cao chức trọng thế gia cũng không thích làm sao khổ lại khó xử lẫn nhau. Hoàng hậu ngưng mi nói bệ hạ có cái gì ý chỉ mời nói đi cầm đầu một cái áo xám nam tử tiến lên một bước trầm giọng nói bệ hạ có chỉ lập tức chóc nã tiêu thị cả nhà nhốt đánh vào thiên lao thỉnh hoàng hậu nương nương lập tức mặc dù thần chờ đi trước trong quân hoàng hậu biến sắc trầm giọng nói bệ hạ đây là cái gì ý tứ áo xám nam tử nói bệ hạ đều có bệ hạ dụng ý khởi là thần chờ có thể tùy ý đoán còn thỉnh hoàng hậu nương nương không cần khó xử thần chờ Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói: Bệ hạ vô duyên vô cớ sẽ đem toàn bộ tiêu gia xét nhà, chẳng lẽ bản cung liên để hỏi lý do cũng? Cáo sám nam tử nhíu nhíu mày bên cạnh bạch thừa tướng cũng nói: Hoàng hậu nương nương lời nói thật là tiêu gia chính là hậu tộc, không biết bệ hạ liệu có cái gì khác phân phó cũng miễn cho nhường triều dã dung truyền bất an. Bệ hạ nhân ở chiến trường lại hạ chỉ chóc nã tiêu gia cả nhà. Bạch thừa tướng thần sắc có chút cầu quái tổng không đến mức tiêu gia thừa dịch bệ hạ không lại muốn thay hoàng trường tử xoán vị đi. Thoạt nhìn tiêu gia cũng không như là có như vậy bản sự a Cáo sám nam tử nhìn nhìn bạch thừa tướng cùng vĩnh gia quận chúa, vĩnh gia quận chúa vội vàng nói hoàng tẩu chơi ta trước đi ra ngoài. Nói xong cũng đem trong điện hầu hạ thị nữ nhất định dẫn theo đi ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại có hoàng hậu cùng bạch thừa tướng mấy người áo xám nam tử mới lấy ra một phong thơ tiên đưa cho bạch thừa tướng. Bạch thừa tướng nghi hoặc mở ra, xem xong sắc mặt cũng là đi theo một bên, mạnh nhìn về phía hoàng hậu trong mắt tránh qua một tia khiếp sợ. Đem thừa tướng như thế vẻ mặt, hoàng hậu cũng biết chỉ sợ sự tình không tốt trong lòng đi theo trầm xuống. Bố, bố phòng đồ, bạch thừa tướng run giọng nói kia nhưng là quan hệ Bắc Hán sinh từ tồn vong gì đó a đừng nói là xét nhà chính là cả nhà sao chẳng cũng không đủ. Nếu sự tình thẩm tra trong lời nói tiêu gia quả nhiên là đại họa lâm đầu. Không, có lẽ hiện tại đại họa lâm đầu là Bắc Hán, trên chiến trường Bắc Hán rõ ràng đứng địa lợi chiến sự nhưng vẫn không thuận nguyên lai. Hoàng hậu tiến lên một bước xả qua bạch thừa tướng trong tay tín hàm vừa thấy, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch cắn răng nói, nói bậy. Tiêu gia, tiêu gia làm sao có thể? Báo sám nam từ Đạm mặc nhìn hoàng hậu, như vậy ánh mắt chói lọi nói cho hoàng hậu, bệ hạ hoài nghi không phải tiêu gia, mà là hoàng hậu bản nhân. Dù sao, người của tiêu gia cũng không có bao nhiêu quyền cao chức trọng thâm hậu bệ hạ tín nhiệm, liền tính là muốn phản quốc cũng tiếp xúc không đến bố phòng đồ trọng yếu như vậy gì đó. Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run, hai tay gắt gao nắm tại bên người, lạnh lùng nói, bản cung căn bản không có gặp qua cái gì bố phòng đồ. Bản cung thân là bác hán hoàng hậu, bản cung hoàng nghi là bác hán hoàng trường tử, bản cung vì sao phải làm như vậy? Bệ hạ như thế hoài nghi tiêu ra cùng bản cung có cái gì chứng cớ? Này 2 năm tiêu ra thông qua các loại con đường trước sau từng có 30 vạn lượng bạc trắng tiền tài nơi phát ra không rõ. Mà cuối cùng, trải qua kiểm chứng này đó tiền tài cuối cùng đều là đến từ Tây Việt. Mặt khác. Hoàng hậu nương nương bên người bên người thị nữ ra cùng sau gà cùng liệt vương điện hạ thủ hạ một cái thiên tướng Người này, đồng dạng cùng Tây Việt âm thầm nhiều lần tiếp xúc qua. Nếu nương nương còn muốn chứng cứ trong lời nói, hai năm trước tiêu ra đại công tử nạp một cái nghe nói là hoa quốc nữ tử làm thiếp Nữ tử này năm ngày trước mất tích mà nữ tử này chẳng phải hoa quốc nhân mà là Tây Việt nhân. Không biết hoàng hậu nương nương còn muốn cái gì chứng cứ. Điều đó không có khả năng. Hoàng hậu thân mình mềm nhũn suýt nữa té ngã trên mặt đất, đỡ ghế dựa ngồi xuống. Chỉ nghe kì áo xám nam tử nói, thuộc hạ chờ đã chia tay minh đem thiêu ra liên can nhân chờ toàn bộ khóa lấy, đêm nay suốt đêm thẩm vấn, nói vậy sáng mai có thể đủ được đến kết luận, đến lúc đó. Hoàng hậu nương nương có cái gì nói lại nói không muộn. Hoàng hậu liên tục lắc đầu nói, đây là có người nói xấu bản cung. Áo xám nam tử cúi mâu, trầm giọng nói, những lời này Thỉnh hoàng hậu nương nương tự mình đi cùng bệ hạ nói đi. Hoàng hậu cắn răng, nói, hảo, bản cung cùng các người đi. Mẫu hậu, mẫu hậu, mọi người chính khi nói chuyện, một cái hơi chút non nớt thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nghe được con thanh âm, hoàng hậu lập tức bước đi muốn đi ra ngoài, lại bị nhân thân thủ ngăn cản. Cầm đầu áo sám nam từ trầm giọng nói, hoàng hậu nương nương, thỉnh hiện tại liền cùng thân chờ rời đi đi. Lúc này không nên lộ ra, hoàng trường tử. Nếu hoàng hậu nương nương thật là oan uổng, tương lai tự nhiên còn có thể tái kiến. Hoàng hậu đáy mắt tránh qua một tia tức giận, không hờn giận nói, bản cung bây giờ còn là hoàng hậu. Bệ hà có mệnh ở không có chứng minh hoàng hậu nương nương trong sạch phía trước, thỉnh hoàng hậu nương nương tạm thời không cần gặp hoàng trường tử. Này, đối hoàng trường tử không có lợi, áo sám nam tử trần chờ một chút vẫn là nói. Hoàng hậu ngứa ra, một hồi lâu mới nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên. Hảo, hảo một cái ca thư Tuấn, nương nương thỉnh nói cẩn thận, mẫu hậu, mẫu hậu, bên ngoài, hoàng trường tử bị ngăn ở ngoài cửa cướp đến độ kêu to lên Các ngươi làm càn, bồn hoàng tử vội tới mẫu hậu thỉnh an, các ngươi còn không phóng bồn hoàng tử đi vào Vài năm nay, bởi vì hoàng hậu giam lỏng, hoàng trường tử tuy rằng quý vì Bắc hán hoàng trường tử, nhưng cũng trải qua không ít người thỉnh ấm lạnh tự nhiên cũng không phải bản nhân Gặp này tình hình chỉ biết chỉ sợ là ra thực sao sự tình, lại muốn hướng mặt trong sông. Hoàng nhi, hoàng hậu thanh âm theo bên trong truyền ra. Hoàng nhi, người phụ hoàng phái nhân truyền lời trở về cùng mẫu hậu có chuyện thương lượng, người đi về trước. Mẫu, mẫu hậu, hoàng trường tử có chút chần trở. Tiệu hoàng hậu trầm giọng nói, mẫu hậu không có việc gì, người đi về trước. Nhưng là... Hoàng trưởng tử bên người, vĩnh gia quận chúa trong lòng đồng dạng lo lắng không thôi, trên mặt cũng không động thanh sắc lôi kéo hoàng trường tử nói, ngươi mẫu hậu nói đúng, ngươi xem ta không phải cũng xuất ra sao. Nói không chừng ngươi phụ hoàng có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng hoàng tẩu nói đi. Hoàng trưởng tử bán tín bán nghi, vĩnh gia cô cô, mẫu hậu thật sự không có việc gì. Vĩnh gia quận chúa miễn cưỡng cười nói, tự nhiên, hoàng tẩu là bác hán hoàng hậu có thể có chuyện gì. Đi về trước đi, đừng làm cho ngươi mẫu hậu lo lắng." Trùng Quy, hoàng trưởng tử hay là nghe theo Vĩnh Gia quận chúa trong lời nói, cung kính gật gật đầu nói, "Nhi thần cáo lui, nhi thần tối nay lại đến cấp mẫu hậu thỉnh an." Nhìn hoàng trưởng tử rời đi thân ảnh, Vĩnh Gia quận chúa trên mặt tươi cười cũng đi theo biến mất không thấy. Chỉ nhìn những người đó bộ dáng, chỉ biết khẳng định là có đại sự xảy ra. Chỉ mong hoàng tẩu không có việc gì mới tốt. Cách cửa điện khay hở xem con từng bước một rời đi, hoàng hậu khóe mắt không khỏi hạ xuống một giọt nước mắt. Nàng không biết tự bản thân vừa đi sống hay chết, càng không biết còn có không có cơ hội tái kiến con. Nếu, nếu chính mình thật sự ra chuyện gì, hoàng nhi muốn làm sao bây giờ? Ca Thư Tuấn thật sự hội chú ý đến hắn sao? Nghĩ đến đây, hoàng hậu trong lòng nhất thời tâm loạn như ma. Trong lòng không khỏi thầm hận khởi ca Thư Tuấn vô tình. Áo sám nam tử cung kính nói thỉnh hoàng hậu nương nương tạm thời di giá ra cung, ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn khởi hành đi trước trong quân. Đến lúc đó thị phi đúng sai bệ hạ đều có công luận. Hoàng hậu hư lạnh một tiếng, nói bản cung đã biết chơi, hoàng nhi làm phiền người chiếu cố. Bạch thừa tướng gật đầu, hoàng hậu nương nương xin yên tâm. Hoàng hậu thay đổi một thân siêm y, liền đi theo vài cây áo sám nam tử ở hoàn toàn không có kinh động trong cung mọi người dưới tình huống ra cung đi. Bạch thừa tướng nhìn nhìn trong tay mỏng manh giấy viết thư trong lòng dâng lên từng trận hàn ý. Quả nhiên là thời buổi rối loạn A, Tổng cảm thấy. Muốn ra đại sự chương 348, đại gia tộc bị ai, đêm khuya tra tấn. Hoàng thành chung trong thiên lao, một ngày này đột nhiên quan vào rất nhiều người. Ở trong hoàng thành đại đa số nhân còn chưa phát giác thời điểm tiêu gia cũng đã bị bay nhanh xét nhà hơn nữa đem tiêu gia tất cả mọi người đầu nhập vào âm U đại lao chung. Mặc dù có một cái không tốt hầu hạ hoàng đế tiêu gia này hoàng hậu nhà mẹ đẻ luôn luôn qua có chút nghẹn khuất, nhưng là lại thế nào nghẹn khuất hậu tộc đến cùng vẫn là hậu tộc, bình thường cũng không có người dám chủ động trêu chọc bọn họ. Mà hiện tại cả nhà ở hoàn toàn còn không có phản ứng tới được thời điểm bị đầu nhập vào đại lao tiêu gia gia chủ lúc này liền biết. Bọn họ tiêu gia có phiền toái. Quả nhiên, bị quan tiến đại lao sau cũng không có đối bọn họ khách khí. Tiêu gia tất cả mọi người bị không lưu tình chút nào nghiêm hình khảo vấn một phen, trong đó cũng bao gồm đã năm gần 60 tiêu gia gia chủ, đương triều quốc trưởng. Đầy người đau xót bị ném trở về trong phòng giam, không đợi đến đau đớn trên người hơi chút giảm bớt một ít tiêu quốc trưởng đã bị nhào tới con bắt lấy. cha này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Vì sao nói chúng ta cùng Tây Việt nhân cấu kết? Đây là vô tội, tiêu quốc trưởng lắc lắc đầu, nói có thể là. Trong cung gia chuyện gì đi? Tiêu gia đại công tử cả giận nói, trong cung, hoàng hậu, nàng xảy ra chuyện quan chúng ta chuyện gì? Nhiều năm như vậy, chúng ta tiêu gia khi nào thì dính qua nàng quang. Nhân gia ở mặt ngoài khen tặng bọn họ tiêu gia là hậu tộc, hắn là hoàng hậu huynh trường. Nhưng là trên thực tế, từ nàng làm hoàng hậu sau, người của tiêu gia sẽ lại cũng không có gia quan tiến thức qua. Vô luận ngươi làm tốt lắm làm phá hư đều là như vậy, một khi đã như vậy. Hắn còn như vậy liều mạng làm gì? Tiêu đình nhưng là đủ liều mạng, liên chính mình mạng nhỏ đều đáp đi vào cũng chưa thấy qua trong cung có cái gì tỏ vẻ. Hiện tại lại đến phiên bọn họ sao? Bởi vì không có thể dính vào hoàng gia quang, là có thể phản quốc sao? Một cái lạnh lùng âm thanh âm theo cửa truyền đến. Người nói hưu nói vượn cái gì? Tiêu gia trưởng tử cả giận nói, quay đầu nhìn đến người tới cũng là sừng sốt. Đứng ở cửa khẩu đúng là ca thư tuấn trục trở về ám vệ cùng với tiêu hoàng hậu đoàn người. Tiêu hoàng hậu mặc một thân không lắm thu hút quần áo cùng màu xám áo choàng, chợt liếc mắt một cái xem qua đi suýt nữa không có nhận ra đến. Nhìn đến tiêu hoàng hậu tiêu ra mọi người nhất thời đều kích động đứng lên. Hoàng hậu nương nương, thần chờ hoan uổng. Hoàng hậu nương nương, người nói, này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu ra trường tử cắn răng giận chừng mắt hoàng hậu nói. Hắn vốn liền cùng tiêu đình tỷ đệ lưỡng không nhiều lắm bản nay lại nhận định chính mình là vì tiêu hoàng hậu mà nhận đến tai bay vạ gió, trong lòng lại đầy ngập lửa giận, liên thân phận cũng không cố được. Cáo xám nam tử cười lạnh một tiếng, nói chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng lẽ còn oan uổng các ngươi bất thành. Tí chứng cứ, chúng ta khi nào thì phản quốc. Tiêu gia trường từ tức giận mắng. Bọn họ cũng không phải não trừ, bọn họ là bác hán nhân vẫn là hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân, đầu nhập vào Tây Việt đối bọn họ có chỗ tốt gì chẳng lẽ dung cần hội bởi vì bọn họ đầu nhập vào mà tín nhiệm trọng dụng bọn họ? Tiêu quốc trưởng cường chống đứng lên xem hoàng hậu nói hoàng hậu nương nương chúng ta tiêu gia tuyệt đối không có làm qua thực xin lỗi bắc hán sự tình còn tỉnh hoàng hậu nương nương nắm rõ. Tiêu hoàng hậu cười khổ phụ thân ta chỉ sợ không giúp được tiêu gia người đây là cái gì ý tứ nương nương? Tiêu Quốc Trượng sắc mặt cũng là trầm xuống, trầm giọng nói Tiêu gia tuyệt sẽ không làm thực xin lỗi Bắc Hán sự tình, nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại đạo lý, lão phu vẫn là biết đến. Lời này, một phương diện là biểu lộ Tiêu gia không có lập trường phản bội Bắc Hán, về phương diện khác cũng là nói cho hoàng hậu, nếu Tiêu gia không có đối hoàng hậu cũng không có cái gì ưu Việt. Hiển nhiên Tiêu Quốc Trượng này đây vì nữ nhi bởi vì từ trước sự tình đối Tiêu gia lòng mang oán hận không muốn hỗ trợ. Tiêu hoàng hậu tươi cười có chút chua sót, thản nhiên nói, phụ thân, nữ nhi cũng là bị áp đến trong quân trước mặt bệ hạ đi chịu thầm. Cái gì, như vậy sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời tiêu quốc trưởng cũng không thể nói gì hơn. Cáo sám nam tử bình tĩnh nhìn lướt qua tiêu ra mọi người, đối hoàng hậu vẫn như cũ mang theo vài phần cung kính nói, hoàng hậu nương nương, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Hoàng hậu thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía đứng ở một bên giận trừng mắt chính mình huynh trưởng hỏi, "Đại ca kia hơn 10 vạn lượng ngân lượng là ai đưa cho ngươi?" Tiêu gia trưởng tử biến sắc cả giận nói, "Cái gì 10 vạn hai, ta không biết ngươi nói cái gì nữa." Cáo xám nam tử nhíu mày nói, "Tiêu công tử không biết. Xem ra, trong Thiên Lao nhân cũng vẫn là thủ hạ lưu tình sao?" "Không, là chúng ta đã quên cho bọn hắn tin tức." Nhìn xem này vài người một thân chật vật chỉ biết trong thiên lao khảo vấn nhân tuyệt đối không có làm việc thiên tư. Tiêu gia trường tử trong mắt mơ hồ bất định hiển nhiên cũng là có chút trột dạ lại vẫn như cũ muốn cố tình ra một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Hoàng hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Đại ca bây giờ còn không muốn nói thật sao. Vài năm nay tiêu gia phía trước phía sau nói vài mười vạn lượng bạc này đó tiền. Chẳng lẽ người liên theo chỗ nào đến đều không biết, tổng sẽ không. Nghĩ vậy chút tiền nơi phát ra tiêu hoàng hậu liền nhịn không được phát run. Một khi tọa thực tiêu ra cùng Tây Việt cấu kết nàng hoàng nhi đời này liền xong rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu quốc trưởng tức giận đến tròm dâu thẳng chiến, giận chừng mắt trước mắt mọi người nói. Cáo sám nam tự cười lạnh nói tiêu ra vài năm nay liên tục thua Tây Việt mấy chục vạn lượng bạc trắng tiêu quốc trưởng nên sẽ không là muốn nói ngươi đều không biết đi. Mấy năm nay cuối cùng đều điều tra rõ đến Tây Việt ngụy vô kỵ danh nghĩa, ngụy vô kỵ là Tây Việt đế người nào tiêu quốc trượng nói vậy cũng là biết đến. Chẳng lẽ ngụy công tử hội vô duyên vô cớ cấp tiêu ra tiền. Tiêu quốc trượng là thật oan uổng, từ ca thư tuấn đăng cơ sau liền đối bọn họ này đó cũng quyền quý như hổ rình mồi, dưới tình huống như vậy hắn nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. kia không phải gấp gáp đưa nhược điểm đi hoàng đế trong tay sao. Liền ngay cả chính mình thứ tử tiêu đình không minh bạch đã chết tiêu ra cũng một chữ chưa nói Tuy rằng đối kế thất một đôi nữ nhân không kịp đối trưởng tử yêu thương Nhưng là tiêu quốc trưởng cũng không có nhẫn tâm đến đối hắn tử cũng không để ý nông nỗi Bất quá là không muốn chọc giận hoàng đế thôi Đáng tiếc tiêu quốc trưởng có như vậy giác ngộ Lại đã quên đem này đỏ ý tưởng truyền lại cấp người nhà của mình Tiêu gia cao thấp ít nhiều đều bởi vì hoàng đế không quan trọng thậm chí chèn ép hậu tộc cảm thấy mất hứng, có người đưa yêu Việt bọn họ tự nhiên cũng không chút để ý thu, về phần đưa tiền này đó là loại người nào, bọn họ cũng không có hứng thú đi bảo căn hỏi để. Có cái gì so với mấy chục vạn lượng vàng thật bạc trắng càng thêm động lòng người. Không chỉ có là tiêu gia trưởng tử tiêu gia hệ hảo vài cái đệ tử đều từng bởi vì các loại nguyên nhân thu qua không ít tiền tài, bọn họ chỗ nào nhớ được này đó đều là người nào đưa. Tiêu quốc triệu ánh mắt lót bắn về phía con tiêu ra trưởng tử ánh mắt lóe ra hướng bên cạnh né tránh, một bên kêu lên cha. Cho dù ta thua một ít tiền, cũng không khả năng phản quốc a Hơn nữa, hơn nữa ta chưa từng có thu qua Tây Việt nhân tiền, lại càng không nhận thức cái gì ngụy vô kỷ. Ngụy công tử tự nhiên sẽ không tự mình vội tới tiêu công tử đưa tiền tiêu công tử phía trước nạp tên kia Mỹ thiếp. Ở trên người nàng không thiếu tiêu tiền đi, áo sám nam từ từ từ, từ nói. Tiêu gia trưởng từ tức giận mắng, kia nữ nhân đã sớm không biết chạy đi đâu. Cái kia nữ nhân là Tây Việt nhân, cáo sám nam từ âm thanh lạnh lùng nói. Một giọt mồ hôi theo tiêu quốc trưởng sám trắng tóc mai giọt xuống dưới, hắn biết rõ biết tiêu gia là bị người hãm hại. Nhưng là hiện tại, bệ hạ thời gian ngắn vậy liền tra được nhiều như vậy chứng cứ, bọn họ chính là dài quá một trăm há mồm cũng nói không rõ. Thật giận là, vài năm nay, hắn thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được có cái gì không đối. Lão thần oan uổng cầu bệ hạ Minh Giám A, cáo sám nam từ không chút nào thương hại, mấy ngày nay cha được chứng cứ đủ để cho nhân cảm thấy nhìn thấy ghê người, đặc biệt tại đây cây Bắc Hán chiến sự liên tiếp thất lợi thời điểm lại làm cho người ta đối tiêu ra hành vi cảm thấy phẫn nộ. Lạnh lùng nói tiêu quốc trưởng, nói này đó. Còn không bằng đem bọn ngươi là nếu phản quốc trộm cướp bố phòng đồ sự tình nói rõ ràng, bệ hạ xem ở hoàng trường từ trên mặt tự nhiên sẽ theo khinh xử lý. Tiêu quốc trưởng sao lại thừa nhận? Đừng nói là hắn không có làm, liền tính là hắn thật sự làm cũng tuyệt sẽ không thừa nhận. Phải biết rằng trộm cướp bố phòng đồ kia nhưng là chu cựu tộc trọng tội, bị nói là tiêu gia, liền tính là hoàng thất dòng họ cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lão thần oan uổng ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Tiêu quốc trưởng kêu lớn, gian ngoan mất linh, cáo sám nam tử nhíu mày, vẫy vẫy tay đối bên người nhân nói, mang đi ra ngoài tái thẩm, cần phải ở hừng đông phía trước thẩm ra kết quả. Kỳ thật liền bọn họ được đến chứng cứ, sớm đã cũng đủ nhường tiêu ra xét nhà. Nhưng là bố phòng đồ đến cùng là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài lại vẫn là không rõ chân tướng, mà hoàng hậu thân phận đặc thù, bệ hạ không có mệnh lệnh bọn họ tự nhiên cũng không thể động, cũng cũng chỉ có thể ở tiêu ra nhân thân cao thấp công phu. Nhà tù bị đánh tới, đi theo phía sau vài cái áo sám nam tử tiến lên tự mình đi đem tiêu quốc trượng cùng tiêu gia vài vị hệ đệ tử kéo xuất ra. Những người này đều là ca thư tuấn bên người tâm phúc, đối tiêu gia tự nhiên cũng không có người khác cố kỷ, xuống tay chỉ biết ác hơn. Xem tiêu gia mọi người bị kéo gần lại bên cạnh phòng thẩm vấn, chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền ra tham gia thanh áo sám nam tử sừng thủ đối tiêu hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, không bằng tới trước bên ngoài nghỉ ngơi một chút, hừng đông chúng ta liền lên đường. Hừng đông phía trước vô luận như thế nào đều phải nhường người của tiêu gia mở miệng cung khai. Hoàng hậu nhìn liếc mắt một cái bên trong, hư lạnh một tiếng, xoay người phải tay áo bỏ đi. Cho dù là tối ở thiên lao tối bên ngoài một cái rộng mở trong phòng, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ xuyên thấu qua đại môn đức quãng truyền đến. Tiêu hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trong ghế dựa, đoan chính thanh nhã dung nhan thượng cũng đã là một mảnh xanh mét. Khoát lên ghế tựa kết nhanh cầm lấy tay vịn trầm mặc không nói. Nàng tuy rằng đối phụ thân cũng có chút oán hận, nhưng là nghe lão phụ tiếng kêu thảm thiết theo bên trong truyền đến trong lòng vẫn là cảm thấy từng đợt co rút đau đớn cùng lạnh như băng. Trống rỗng trong phòng cũng chỉ có tĩnh tọa bất động tiêu hoàng hậu cùng ở vừa thỉnh thoảng thong thả bước áo xám nam tử. Hai người tuy rằng thần sắc tâm tình các không giống nhau lại đều là đang chờ đồng dạng kết quả. Mãi cho đến sắc trời đã gần vi lượng thời điểm bên trong mới có người đi ra. Tiêu hoàng hậu đột nhiên đứng lên yên lặng nhìn người tới. Xuất ra áo sáng nam tử trên mặt cũng có chút mỏi mệt cả đêm tra tấn bức cung thống khổ không chỉ là chịu hình nhân thi hình nhân cũng đồng dạng mệt. Nhìn thoáng qua hai người áo sáng nam tử chắp tay nói tiêu ra đại công tử chiêu. chương 349, cao thủ uy áp, cái gì, hoàng hậu thân mình mềm nhũn lui về sau hai bước. Nam tử nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái thấp giọng nói tiêu ra đại công tử nói là hoàng hậu nương nương lấy được bố phòng đồ tiết lộ cấp tây việt nhân. Qua tay nhân chính là phía trước hoàng hậu nương nương bên người ra cung cái kia nha đầu. Hắn nói bậy, chứng cớ đâu? Tiêu hoàng hậu lạnh lùng nói. Nam tử khó xử xem nàng nói cái kia nha đầu mấy ngày trước liền sợ tội tự sát. Cho nên nói là tử vô đối chứng. Đầu lĩnh áo xám nam tử nhíu nhíu mày, hỏi, những người khác như thế nào? Những người khác cũng có vài cái chiêu, bất quá đều thôi nói là tiêu gia đại công từ gây nên. Chỉ có tiêu quốc trưởng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tiêu quốc trưởng tự nhiên so với kia những người này biết sự tình nặng nhẹ, không chịu chiêu cũng không kỳ quái. Cáo sám nam từ nói, đưa bọn họ lời khai sửa sang lại xuất ra, mang về cấp bệ hạ. Lưu lại vài người tiếp tục thầm tổng cảm thấy vẫn là có chút kỳ quái. Nhưng là bọn họ hiện tại nhưng không có thời gian chậm rãi tra xét, bệ hạ đã sớm đã thức giận cần phải ở ngắn nhất thời gian nội đem hoàng hậu nương nương đưa ngự tiền. Tuân mệnh hoàng hậu nương nương thỉnh, tiêu hoàng hậu cúi mâu, trông quy là cái gì cũng không có nói, xoay người đi theo nhân đi ra đại lao. Phía sau trong phòng giam còn có đứt quãng tiếng kêu rên chậm rãi truyền đến. Mùi thơm đầy phòng trong phòng, lãnh ngọc dày dựa vào ở trên đi văng, cười tùm tỉm nhìn cách đó không xa ngồi thiên toàn nói, ngươi có vẻ thực khẩn trương Tự nhiên không có ngươi thoải mái, thiên toàn tức giận trắng nàng liếc mắt một cái Lãnh ngọc không cho rằng ngỗ, cười nói, đó là tự nhiên, bổn cô nương nhiều năm như vậy sự tình gì chưa thấy qua Chỗ nào giống các ngươi tránh ở thiên khuyết trong thành tiêu diêu tự tại? Đừng lo lắng, việc nhỏ nhi Tiên Toàn hừ nhẹ một tiếng nhíu mày nói, này hai ngày bắc hán trong hoàng thành đều giới nghiêm chính ngươi cẩn thận một ít. Lãnh ngọc võ công thật sự là không là gì cả, nếu là ra chuyện gì cũng chỉ có không hay ho bị nhân chảo phần. Lãnh ngọc cười nói yên tâm đi, ta sớm có chuẩn bị đâu. Bất quá, trừ phi bác hán nhân nhìn thấy người bên ngoài đã bắt, nếu không cũng hoài nghi không trên người ta. Ngươi cho là ca thư tuấn không dám sao, Tiên Toàn nói. Lấy ca thư tuấn tính cách thật sự bức nóng này đem bác hán trong hoàng thành sở hữu Tây Việt nhân hòa hoa quốc nhân bắt lại nhất nhất thẩm vấn cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Lãnh ngọc nhún nhún vai nói, được rồi, nếu không thích hợp trong lời nói ta sẽ trước triệt. Bất quá, nếu là hiện tại chạy không phải nói cho người khác chúng ta có tật giật mình sao. vạn nhất thật sự làm cho người ta hoài nghi ngọc hành liền phiền toái. Nhưng là người cùng thiên khu chính mình cẩn thận một chút mới là... Nói, tiên khu đi đâu vậy? Tiên toàn trắng nàng liếc mắt một cái thản nhiên nói, lăng tiêu bảo. Hiện tại không phải thảo luận tiên khu đi chỗ nào thời điểm tiêu gia nhân bị nắm kế tiếp sẽ nhìn ngươi. Lãnh ngọc nhất thời cũng không có nói giỡn hương trí, gật gật đầu ẩn ẩn thở dài nói, nói. Bệ hạ lần này có phải hay không quá độc ác một ít? Ngươi chừng nào thì nhìn đến bệ hạ không ngoan. Tiên toàn lơ đỉnh, nói đã bệ hạ phân phó, liền mau chóng làm tốt. đúng rồi Chuyện này mộc tướng không biết truyền tin tức thời điểm đừng hạt viết nói sót miệng. Được rồi, lãnh ngọc nhún nhún vai. Bệ hà cũng không để ý ta có cái gì khả để ý. Muốn trách thì trách ca thư Tuấn chọc sai lầm rồi nhân đi. Lăng tiêu bảo nội vẫn như cũ cấm vệ xâm nghiêm tuy rằng nay Bắc Hán đúng là chiến hỏa mấy ngày liền thời điểm. Lăng tiêu bảo lại vẫn như cũ cùng ngày xưa bình thường yên tĩnh thúc mục. Vừa tới nơi này khoảng cách Bắc Hán hoàn thành không xa chiến trường tạm thời còn đến không xong nơi này mà đến lăng tiêu bảo tự khoe là giang hồ môn phái không tham dự triều đình chi tranh trong thư phòng lăng như cuồng đánh giá trước mắt thanh niên nam tử hơi hơi hí mắt tuyệt đỉnh cao thủ uy áp nhất thời hướng tới thiên khu phô thiên cái địa đè ép đi qua thiên khu thần sắc khẽ biến nhưng không có mở miệng thậm chí liên lui về sau một bước đều không có chính là bình tĩnh nhìn lăng như cuồng lăng như cuồng trong mắt tránh qua một tia khen ngợi chi ý đạm cười nói tây việt đế thủ hạ quả nhiên nhân tài bị ra Luận võ công, ba cái thiên khu cộng lại cũng không phải lăng như cuồng đối thủ. Nhưng là mặt như vậy cao thủ thiên khu còn dám độc tự một người tới đến lăng tiêu bảo, đối mặt lăng như cuồng tận lực gây uy áp còn có thể gắng gượng lâu như vậy liền đủ để cho nhân coi trọng. Cảm giác được trên người nhất khinh thiên khu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đạm cười nói, lăng bảo chủ quá khen. Lăng như cuồng nhưng cười không nói thiên khu cũng không để ý bình tĩnh nói, bệ hạ ý thức không biết lăng bảo chủ lo lắng như thế nào vui vẻ. Lăng như cuồng cuối mâu, thưởng thức trong tay chén trà thản nhiên nói, nói thực ra. Lão Phu không nghĩ tới Tây Việt đế động tác thế nhưng như vậy mau. Tuy rằng so với ca thư Tuấn lăng như cuồng tương đối xem trọng dung cần một ít, nhưng là nguyên bản ở hắn xem ra Tây Việt cùng Bắc Hán ít nhất cũng còn có thể rằng có cái 10 đến 20 năm. Không nghĩ tới dung cần có thế này qua bất quá chính là 3 năm thời gian liền động thủ. Lại nhất là, rõ ràng Bắc Hán binh lực càng mạnh thịnh một ít nhưng là tự hồ cho tới nay đều là Tây Việt ở đè nặng Bắc Hán đánh Tiên khu đạm cười nói, nếu là bất khoái, bệ hạ làm sao có thể làm tại hạ đến cầu kiến lăng bảo chủ Lăng như cồn nhíu mày nói, ngươi sẽ không lo lắng, lão phu qua tay đem ngươi bán cho ca thư tuấn Tiên khu nói, bệ hạ cùng một tướng đều đi trước lăng bảo chủ không phải lật lọng nhân Đã lúc trước lăng như cuồng đối Tây Việt cầu tốt như vậy cho dù hiện tại hắn không đồng ý giúp đỡ Tây Việt cũng tuyệt sẽ không biến thành Tây Việt địch nhân. Bởi vì thân là hoàng đế ca thư tuấn tâm nhãn cũng tuyệt đối không đánh, một khi cho hắn biết sảng khoái sơ lăng tiêu bảo ý đồ, mặc dù là lăng tiêu bảo cũng không có đối bắc hán tạo thành cái gì tổn thương, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua lăng tiêu bảo. Lăng như cuồng ánh mắt nhất lợi âm thanh lạnh lùng nói các hạ đây là uy hiếp sao? Không dám, tiên khô kính cần nói. Lăng bảo chủ lúc trước đã cùng Tây Việt cầu tốt chắc là có cùng Tây Việt hợp tác ý đồ. Bệ hà cùng mộc giống nhau dạng cũng là rất thành ý, đại gia làm gì lại lẫn nhau thử. Lăng như cuồng cao giọng cười ha hà, đánh giá thiên khu nói công tử cũng thật không giống như là triều đình người trong. Lăng như cuồng cũng cùng triều đình trung nhân từng có một ít tiếp xúc mặc dù là bác hán nhân tại đây loại thời điểm nói chuyện cũng tuyệt sẽ không như thế trực tiếp. Thiên khu cười nói, tại hạ vốn là không phải triều đình mọi người. Hào, Tây Việt Đế ý Thứ Lão Phu minh bạch, lão phu là giang hồ dã nhân, thiên hạ này đến cùng là họ Ca thư vẫn là họ Dung lão phu cũng không để ý." Lăng Như Cuồng nói, Tiên Khô nói, "Như vậy, Lăng Bảo chủ nghĩ muốn cái gì?" Lăng Như Cuồng nói, "Lão phu cái gì đều không cần, chỉ cần Tây Việt Đế một cái hứa hẹn." Tiên Khô nhíu mày, Lăng Như Cuồng nói, "Lão phu hy vọng Tây Việt Đế không cần lại nhúng tay trong chốn giang hồ sự tình." Tiên khu trầm ngâm một lát mới vừa rồi gật đầu nói, này tại hà có thể thay thế bệ hạ đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần người trong giang hồ không mạo phạm hoàng quyền, bệ hà cũng không có nhàn hạ thoải mái đi quản trong chốn giang hồ sự tình. Lăng như cuồng cười hắc hắc nói, hảo một cái không có nhàn hạ thoải mái. Vài năm nay, từ Tây Việt Đế ngang trời xuất thế, giang hồ thế lực 10 đi sáu bảy Không biết còn tưởng rằng Tây Việt Đế trời sinh cùng người trong giang hồ phạm sung đâu. Lời này tưởng thật không giả, vài năm trước bành trong thành người trong giang hồ chết hơn phân nửa, sau hoa quốc người trong giang hồ đuổi giết mộc thanh y, sau cũng không có ăn đến hảo trái cây. Lại sau này đó là kiến an thành bảo tàng chi tranh, phàm là đi kiên an thành người trong giang hồ, 10 cây lý xuất ra không đến 3 cái, trong đó một cái vẫn là tàn phế. Ở sau, ngô chân núi, bắc hán người trong võ lâm cũng là chết thảm trọng. Có thể thấy được dung cần người này đi đến chỗ nào chỗ nào đều là máu chảy thành sông thi hoành khắp nơi. Tiên khu không chút nào trột dạ, đúng lý hợp tình nói, mấy chuyện này đều không phải bệ hạ trước khơi màu. Lăng như cuồng hừ nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến, chính là hỏi các hạ tưởng thật có thể thay thế tây Việt đế đáp ứng. Tiên khu nói, tại hạ đã đến, nhất định trong phạm vi sự tình tự nhiên có thể đáp ứng. Mà này hứa hẹn, trùng hợp liền tại đây cái trong phạm vi. Lăng Như Cuồng chỉ cần dung cần không lại đối người trong giang hồ xuống tay, mà bọn họ đáp ứng chỉ cần người trong giang hồ không dẫn đầu muốn chết, bọn họ tự nhiên cũng không tất yếu không nên đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Lăng Như Cuồng gật đầu nói, như vậy Tây Việt đế muốn lão phu làm cái gì? Tiên Khu nói, bệ hạ muốn mời Lăng bảo chủ đi trước Bắc Hán quân doanh. Lăng Như Cuồng nhíu mày, Tây Việt đế sẽ không là muốn lão phu ám sát Bắc Hán hoàng đi. Tiên khu lắc đầu cười nói, tự nhiên không phải chính là muốn tỉnh tiền bối ở thích hợp thời điểm cứu một người xuất ra mà thôi. Lăng như cuồng hơi chút trầm xuống tư liền minh bạch nói tây Việt đế xếp vào ở Bắc Hán tháng tử. Lão phu còn tưởng rằng các người tính toán nhường lão phu đi giúp người ngăn lại ca thư hàn đâu. Lăng bảo chủ tin tức quả nhiên rất linh thông. Thế nhưng liên ca thư hàn ngày chính đêm kiêm trình gấp trở về tin tức đều biết đến, lắc đầu nói, liệt vương tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là so với cần tiền bối cứu nhân vẫn là có thể trước phóng nhất phóng. Huống chi, lăng bảo chủ đã biết liệt vương đã trở lại, nên cũng biết một cái khác tin tức liệt vương bị trọng thương. Lăng như cuồng sừng sốt nói, này sao, lão phu thật đúng không biết. Tây Việt đế lợi hại, bội phục, tiền khu lãnh thúc khuôn mặt thượng cũng nhiều vài phần ý cười, nói, lăng bảo chủ khách khí như vậy lăng như cùm nói lão phu đã biết chỉ cần ca thư tuấn phái người đến thỉnh lão phu đi cũng được thiên khu nói đây là tự nhiên ca thư hàn bản thân bị trọng thương bắc hán đại doanh trung bản thân cũng không cao thủ bắc hán hoàng nhất định sẽ đến thỉnh lăng bảo chủ phụ thân ngoài cửa lăng thiên tiêu bước nhanh đi rồi năm nay nhìn đến thiên khu cũng là sừng sốt hắn từng đi theo mộc thanh y bên người qua một ít ngày tự nhiên là nhận thức thiên khu lăng như nhìn về phía con chuyện gì Lăng Thiên Tiêu nói, Bắc Hán Hoàng phái sứ giả đến. Thiên Khu đứng dậy nói, Lăng bảo chủ có việc tại hạ đi trước cáo từ. Lăng Thiết Hàn cũng không lưu hắn, trầm giọng nói, công tử thỉnh. Cáo từ, ra Lăng Tiêu bảo Thiên Khu mang theo nhân một hơi chạy đi mấy dặm ngoài mới nhẹ nhàng thở ra. Cổ họng nhất ngọt, một luồng tơ máu theo bên môi tràn đầy xuất ra. Theo bên người thị vệ liền phát hoảng, vội vàng hỏi, Thiên Khu đường chủ, ngươi không sao chứ? Thiên khu nâng tay lau đi bên môi vết máu, bên môi nổi lên một tia cười khổ nói, không có việc gì tiểu thương thôi. Loại này cấp bậc thuyệt thế cao thủ quả nhiên không biết tốt như vậy đắc tội. Mặc dù là lăng như cuồng cùng bọn họ có hợp tác nhưng là cũng không chút nào gây trở ngại hắn cấp mạo phạm hắn tiểu bối một điểm nho nhỏ giáo huấn. Có thể chống được rời đi lăng tiêu bảo mới phát tác đã là thiên khu sự chịu đựng cao siêu. Đi thôi chạy nhanh rời đi nơi này, đừng cùng bác hán nhân đánh lên. Nơi này đến cùng là Bắc Hán địa bàn, bọn họ này đoàn người lại thế nào che giấu vẫn là có chút rất dễ dàng dẫn nhân chú ý càng sớm rời đi càng tốt. là đường chủ, chương 350, tàng tử chi đau lăng tiêu bảo trong thư phòng, tiễn bước thiên khu lăng như cuồng cũng không có vội vã đi gặp ca thư tuấn phái tới nhân. Nay giờ phút này là ca thư tuấn muốn đến cầu hắn, hắn tự nhiên không cần phải cư thế cấp. Từ thái phóng rất thấp ngược lại là dễ dàng khiến cho ca thư tuấn hoài nghi. Lăng Thiên Tiêu nhìn ngồi ở bàn sau thần sắc ngưng trọng phụ thân trầm giọng nói cha, người đồng ý cùng dung cần hợp tác rồi. Lăng Như Cùm nhướng mày nói, chẳng lẽ còn có khác cái gì lựa chọn sao? ở bọn họ lúc trước bởi vì đối ca Thừa Tuấn bất mãn cùng đối Tây Việt kiên Kỵ mà đối vui sướng cầu tốt sau trên thực tế bọn họ cũng đã là cột vào một cái trên thuyền. Xem Lăng Thiên Tiêu, Lăng Như Cùm nói hiện tại Lăng Tiêu bảo sự tình phần lớn là ngươi ở làm chủ, ngươi nhưng là có ý kiến gì? Lăng Thiên tiêu lắc đầu, nói không có ta cũng đồng ý người ý kiến. Tuy rằng hắn cùng ca thư hàn có chút giao tình, nhưng là nói thật so với Tây Việt đế dung cẩn hắn thật sự không xem trọng ca thư tuấn. Làm những người đứng xem, lăng Thiên tiêu đến bây giờ cũng không thể minh bạch ca thư tuấn đến cùng là thế nào đem nguyên bản rõ ràng là bác hán chiếm phía trên tình thế cho tới nay này cục diện. Chiếu dưới tình huống như vậy đi, Bắc hán đừng nói là trình lên 10 năm 20 năm. Nếu không có ca thư hàn chỉ sợ một hai năm cũng chống đỡ không nổi nữa. Mà một khi bác hán diệt vong, bọn họ tuy rằng thân là người trong giang hồ lại tất nhiên vẫn là hội nhận đến không nhỏ đánh sâu vào. Giờ phút này cùng dung cần hợp tác nhưng là lựa chọn tốt nhất. Ta chỉ là có chút kỳ quái, dung cần vì sao không có yêu cầu chúng ta đi đối phó ca thư hàn. Tuy rằng ca thư hàn được xưng bắc hán đệ nhất cao thủ, nhưng là nếu lăng tiêu bảo toàn lực ra tay trong lời nói. Muốn giết điệu ca thư Hàn tưởng thật không phải cái gì không có khả năng sự tình. Huống chi, nghe nói ca thư Hàn bị trọng thương, bất quá, không cần cùng ca thư Hàn giao thủ, Lăng Thiên Tiêu trong lòng vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn cùng ca thư Hàn giao tình còn không đến có thể hai lạc sát đao huynh đệ bạn tri kỷ, nhưng là Lăng Thiên Tiêu cũng là thật sự đưa hắn làm bằng hữu, bằng hữu phản bội tổng không phải cái gì làm cho người ta khoái trá sự tình. Lăng như cuồng hí mắt nói, có lẽ Dung Cẩn đã có biện pháp đối phó ca thư Hàn. Căn bản không cần thiết chúng ta hỗ trợ. Đừng quên, lúc trước vân phù sinh chính là chết trong tay hắn. Nói lên phụ nữ có thai sinh, lăng như cuồng trong mắt còn có một tia thản nhiên đùa cợt. Đáng thương phụ nữ có thai sinh đường đường một thế hệ tuyệt thế cao thủ cuối cùng lại là cái nhảy nhót tiểu sửu kết cục. Đồng giảng cũng đủ có thể lấy biết tây Việt cho tới bây giờ sẽ không thiếu tuyệt thế cao thủ. Ca Thư Hàn ở Hoa Quốc bị trọng thương, nhưng là này thương đến cùng có bao nhiêu trọng không có người biết. Nhưng là lăng như cuồng không tiếp thu vì Ca Thư Hàn có thể dễ dàng theo triệu tử ngọc cùng hạ Tu trúc trong tay chạy mất. Cũng tốt ta đi gặp gặp Ca Thư Tuấn Phái tới xứ giả. Đối phương đã không phải cái gì nhân vật trọng yếu tự nhiên không cần lăng như cuồng tự mình ra mặt tiếp kiến rồi. Này hai năm lăng như cuồng trên cơ bản đã không thấy ngoại nhân, bên ngoài sự tình cũng đều giao cho lăng thiên tiêu quản lý ca thư tuấn sứ giả liền tính là bất mãn cũng nói không nên lời cái gì. Hắn cũng có chút tò mò, đến cùng là loại người nào có thể nhường Tây Việt đế tự mình phái người đến tỉnh bọn họ tiến đến bảo hộ. bắc hán ngoài thành, sắc trời vừa mới hơi lạnh cửa thành còn không có người nào tiêu hoàng hậu đoàn người đang chuẩn bị khởi hành một ngày này một đêm mệt nhọc xuống dưới tiêu hoàng hậu đoan chính thanh nhã dung nhan cũng nhiều vài phần mỏi mệt cùng tiểu thủy vĩnh gia quận chúa đứng ở cửa thành lôi kéo hoàng hậu thủ thấp giọng nói hoàng tẩu ngươi đi đường cẩn thận ta ta tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là chỉ nhìn tiêu gia bị xét nhà cùng hoàng hậu vội vội vàng vàng bị mang đi trong quân vĩnh gia quận chúa cũng biết nhất định là có đại sự xảy ra nhưng là Nàng tin tưởng hoàng tẩu sẽ không làm thực xin lỗi bác hán cùng hoàng huynh sự tình Không phải vì hoàng huynh cũng không phải bởi vì nàng là hoàng hậu Mà là bởi vì hoàng trường tử Nàng tin tưởng lấy hoàng tẩu đối con yêu thương Tuyệt đối sẽ không làm gì bất lợi cho hoàng trường tử sự tình Hoàng hậu gật gật đầu, nỗ lực cười cười nói, vĩnh ra Nếu ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hoàng trường tử Hoàng tẩu ngươi nhất định phải bình an trở về Đừng quên còn có người chờ ngươi Vĩnh gia quận chúa cầm lấy hoàng hậu thủ, nhẹ giọng nói. Hoàng hậu ngẩn ra, hơi hơi gật gật đầu. Vĩnh gia quận chúa thấp giọng nói, hoàng tẩu ngươi đừng sợ ta phái nhân cấp 11k ca truyền tin đi, 11k nhất định sẽ hảo hảo khuyên hoàng huynh. Hoàng hậu khẽ thở dài thấp giọng nói, vĩnh gia cảm ơn ngươi. Vĩnh gia quận chúa lắc đầu, lui về sau một bước nói, hoàng tẩu bảo trọng. Bảo trọng, hoàng hậu nương nương chúng ta nên khởi hành. Đứng ở một bên chờ các nàng cáo biệt áo xám nam tử nói. Tiêu hoàng hậu gật đầu nói, bàn cung đã biết đi thôi. Tuy rằng dài cư thâm cung, nhưng là hoàng hậu đến cùng vẫn là bác hán nữ tử, đồng giảng tinh cho kỵ xạ. lưu loát xoay người lên ngựa chiều vĩnh ra quận chúa nói, vĩnh ra ta đi rồi. Chờ một chút, chờ một chút. Cửa thành lý bay nhanh truyền đến một cái cao vút âm thanh âm, mọi người đều là sừng sốt quay đầu lại đi đã thấy phi ngựa mà đến dĩ nhiên là trong hoàng cung đại nội phó tổng quản. Tiêu hoàng hậu không khỏi nhíu mày, hỏi trong cung xảy ra chuyện gì? Phó tổng quản nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, do dự một chút mới vừa rồi vội vàng hướng kia đầu lĩnh áo xám nam từ nói nhỏ vài câu. Áo xám nam từ nghe vậy thần sắc cũng là biến đổi, nhưng là rất nhanh lại khôi phục đi lại, bình tĩnh nói ta đã biết hội bẩm báo bệ hạ. Cái khác giao cho thừa tướng xử trí đi, hoàng hậu nương nương, chúng ta cần phải đi. Tiêu hoàng hậu bản năng cảm giác không đối, cẩn thận đánh giá kia phó tổng quản. Phó tổng quản có chút chột dạ sờ sờ trên chán hư hàn, nghiêng đi mặt đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu hoàng hậu lập thăng hỏi. Cáo xám nam tử trầm giọng nói, hoàng hậu nương nương, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngày hiện tại chuyện trọng yếu nhất đó là tiến đến trong quân ít kiến bệ hạ. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói, bản cung bây giờ còn là bác hán hoàng hậu, đã bệ hạ không có hạ chỉ hủy bỏ bàn cung hậu vị như vậy. Bản cung có cái gì không thể hỏi, người còn không nói. Hoàng hậu trong tay roi ngựa nhất chỉ phó tổng quản, ngọc dung lãnh tức, Phó tổng quản khó xử nhìn về phía kia áo xám nam tử, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, lôi kéo dây cương liền thay đổi đầu ngựa muốn hướng trong thành đi cáo sám nam tử tiến lên một bước bắt được dây cương trầm giọng nói hoàng hậu nương nương chúng ta không có thời gian ở trong này trì hoãn vậy nói cho bản cung đến cùng xảy ra chuyện gì nếu không bản cung tuyệt sẽ không theo các ngươi đi nếu không các ngươi liền mang theo bản cung thi thể đi thôi tiêu hoàng hậu kiên quyết nói một cỗ không hiểu hoàng hốt nhường nàng cảm thấy bất an cực kỳ vô luận như thế nào đều phải biết đến cùng phát sinh sự tình gì cáo sám nam tử ngưng mi nhìn về phía phó tổng quản Phó tổng quản bất đắc dĩ, chỉ phải nơm nớp lo sợ nói, khởi bẩm nương nương, mới vừa rồi. Mới vừa rồi đại hoàng tử, hoàng nhi như thế nào? Tiêu hoàng hậu sắc mặt trắng nhật lập tức theo trên lưng ngựa xoay người xuống dưới, cầm ở phó tổng quản vạt áo lạnh lùng nói. Phó tổng quản vội vàng nói, đại hoàng tử, đại hoàng tử không cẩn thận bị đâm vào trong nước cứu đi lên thời điểm đã. Đã tắt thở cái gì? Tiêu hoàng hậu chấn động, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Thân mình hướng bên cạnh nhất oai suýt nữa ngã quỷ ở Vĩnh ra quận chúa vội vàng đỡ lấy nàng Hoàng tẩu, hoàng tẩu, ngươi làm sao vậy? Tiêu hoàng hậu lập tức phục hồi tinh thần lại Ngươi nói bậy, lúc này, lúc này trời vừa mới sáng Hoàng nhi làm sao có thể bị nhân chàng vào nước chung Bị nàng túng vạt áo có chút thờ không nổi nhi đến phó tổng quản vội vàng nói Lão nô không dám Nương nương, là thật Không biết ai nói cho Điện Hạ nói nương nương ngày gặp chuyện không may Nhi cũng bị áp đi trong quân ở đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm. Bị nhân cất vào trong nước, nghe Phó Tổng Quản trong lời nói tiêu hoàng hậu trong mắt tuyệt vọng sắc quá nặng. Kỳ thật nàng cũng minh bạch Phó Tổng Quản tuyệt đối không dám dùng loại chuyện này lừa nàng, nhưng là muốn nàng thế nào có thể tin tưởng ngày hôm qua còn vui vẻ Hoàng Nhi hôm nay lại đột nhiên. Không có, là ai, là ai giết bản cung Hoàng Nhi, ta muốn trở về. Tiêu hoàng hậu lạnh lùng nói, phó tổng quản bị nàng đấy mắt sát khí sợ tới mức đánh cái rồng mình, vội vàng nói, nương nương bớt giận. Là là ngoài ý muốn, đụng vào điện hà cung nô đã bị ngạc phi nương nương trượng tể. Ngạc phi, hoàng hậu đôi mắt chợt lóe ngạc phi là ca thư tuấn mấy năm gần đây mới tân sùng phi từ tuy rằng trong nhà cũng không có cái gì ngập trời quyền thế, nhưng là phụ huynh lại đều là ca thư tuấn đăng cơ thời điểm đề bạt lên tâm phúc. Quan trọng nhất là. Ngạc Phi năm trước cuối năm sinh ra một cái hoàng tử. Bản cung phải về cung. Nương nương, cáo xám nam tử tiến lên một bước ngăn cản nàng đường đi trầm giọng nói thỉnh nương nương lập tức cùng thuộc hạ rời đi kinh thành. Im miệng. Bản cung hoàng nhi không có. Tiêu hoàng hậu mạnh ngẩng đầu giận chừng mắt trước mắt nam tử nói. Đoàn chính thanh nhã dung nhan không biết khi nào đã tràn đầy nước mắt cáo sám nam từ trong lòng cũng là có chút khó xử, bọn họ đều không phải thật sự bất cận nhân tình, mà là bệ hạ hạ tử lệnh phải mau chóng mang về hoàng hậu. Cũng không phải không thể nhường hoàng hậu trở về gặp hoàng trường tử liếc mắt một cái, nhưng là lấy hoàng hậu hiện tại trạng thái, một khi trở về chỉ sợ sẽ không là xem liếc mắt một cái đơn giản như vậy. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương trở về đem ngạc phi cùng tiểu hoàng tử tê đều có khả năng. Dù sao nàng bây giờ còn là hoàng hậu, nếu thật sự muốn ở trong cung làm cái gì cũng không phải ai đều có thể lười chủ. Thỉnh hoàng hậu nương nương không cần khó xử thuộc hạ. Áo sám nam tử thấp giọng nói. Bản cung liền làm khó dễ ngươi, như thế nào? Tiêu hoàng hậu cười lạnh nói, con trai của nàng đều không có, nàng còn tại ý việc làm cái gì? Ca thư tuấn, hoàng hậu trong lòng hung hăng nói, đáy mắt tránh qua một tiêu lãnh hận ý. Vĩnh ra quận chúa sắc mặt cũng có chút khó coi trầm giọng nói ra sự tình lớn như vậy Nhưng hoàng tẩu trở về xem liếc mắt một cái cũng phí không mất bao nhiêu thời gian Hoàng hậu nương nương thầm nghĩ trở về xem liếc mắt một cái sao Áo sám nam tử hỏi Hoàng hậu cười lạnh trên mặt sáng rộng thần sắc đã thuyết minh một ít Nam tử thở dài hướng tới hoàng hậu nói Một khi đã như vậy hoàng hậu nương nương xin thứ cho thuộc hạ thất lễ Người muốn làm cái gì Hoàng hậu một câu chưa nói xong Chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm đi theo ngã gục liền. Người làm gì? Vĩnh ra quận chúa liền phát hoảng, vội vàng muốn tiến lên xem xét. Áo sám nam tử đã vung tay lên làm cho người ta đem hoàng hậu phù lên ngựa lưng. Quận chúa xin yên tâm, ở bệ hạ không có phân phó phía trước, thuộc hạ đám người tuyệt không cảm thương hại hoàng hậu nương nương mày may. Chính là trước mắt sở hữu chứng cứ đều đối hoàng hậu cùng tiêu ra thập phần bất lợi, này mấu chốt thượng hoàng trường tử lại xảy ra chuyện, chỉ sợ hoàng hậu tương lai. Vĩnh gia quận chúa hừ nhẹ một tiếng nói các ngươi nhớ được nàng là hoàng hậu là tốt rồi. Hoàng huynh lúc này đây, làm thật sự là hơi quá đáng. Thuộc hạ cáo từ, cáo xám nam từ cung kính bái biệt vĩnh gia quận chúa, xoay người lên ngựa đoàn người khoái mã hướng tới tây nam phương hướng mà đi. Bất quá một lát công phu cũng chỉ có thể thấy vài cái điểm đen. Vĩnh gia quận chúa thẳng thắn khẩu khí nói, chúng ta cũng trở về đi ta cũng tiến cung đi xem. Là quận chúa.